Tôi suy đoán ra bây giờ phương vị, lật thiên không tại nhiều nghĩ, rút đi đầy người ma khí, một bước trốn vào hư không. Sớm đã khép lại bản thể, liên tục thi triển lấy xúc địa thành thốn, thẳng đến trong cơ thể linh lực sắp hết, mới lựa chọn trốn vào lòng đất, phía cao dai linh thạch rất nhanh địa khôi phục lấy linh lực. Nhiều ngày về sau, gây thân ảnh rốt cục chạy ra khỏi vô tận ma khí, rời khỏi rồi Bắc Châu. Thoát ra Bắc Châu, lật thiên mới chân chính an toàn, phen này quái dị Bắc Châu chi hành. Nếu không là con mảnh thu kia đảo nột phân thân đến hút quốc tủy, hắn kết cục gần như chỉ có trở thành biến dị ma vật đồ ăn một đường, nếu không phải trước ngực một mực đeo ngưng huyết phách, cũng không cách nào dễ dàng như thế rời khỏi ma tộc nội địa. Kỳ quái vận mệnh trong, chăn đầy vô tận chuyện xấu, gầy tu sĩ tại cảm khái ngoài, bắt đầu suy đoán ma tộc toàn lực cung cấp nuôi dưỡng biến dị ma vật nguyên do. Phi hành ở trên hư không thân ảnh, hồi lâu sau, dần dần ấm lãnh, ma tộc nhu đổ, lật thiên càng thêm khẳng định. Ma tổ Tất nhiên có chỗ dị động. Rốt cuộc là ma tổ sắp đột phá phong ấn, hay vẫn là ma tộc các cường giả muốn toàn lực trợ hắn phát khốn. Lật thiên dĩ nhiên không tại suy nghĩ, bởi vì một khi liên quan đến đến ma tổ, liền sẽ dính dốc đến ma nguyên. Hạ giới trong thiêu đốt lên sinh cơ thể nhì, bây giờ dĩ nhiên trải qua mấy trăm năm thời gian, cái kêu tôn thương long trúc đến cùng còn thừa lại nhiều ít. Lật thiên không được biết, nhưng mà lại thủy trùng tại lo lắng, bây giờ ma tộc chi tổ lại có dị động dấu hiệu, lưu cho thời gian của hắn. Lộ ra càng ngày càng ít rồi. Ma tổ hiện thế chi tế, vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, ma nguyên trung quanh tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Lật thiên không cách nào đoán ra ma tổ sau khi xuất hiện đến cùng hội dẫn phát ma nguyên loại nào dị biến, nhưng là đối với phong ấn tại hạ giới thương Long Trúc mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng mà một khi ma tổ bản thể từ giới giới ma nguyên trong hiện thần, là vị kia cùng tiên đế cùng dai đáng sợ tồn tại phát hiện thương Long Trúc, tất nhiên sẽ đem hắn hoàn toàn phá hủy. Nương Nguyệt cũng không phải là hồng hoang bốn tộc đứng đầu giấy lên thương Long trúc cũng không có phong ấn vỡ vụn không gian cái chủng loại kia quy lực chỉ cần tại đây trong mấy trăm năm còn không có hết liền tính toán vạn hành rồi tuyệt đối ngăn không được ma tổ chân thân lật thiên đối với ma tổ rất hiểu rõ gần như hoàn toàn là trống giống đối với ma Nguyên sẽ xuất hiện loại nào dị biến hắn cũng không thẳng suy đoán vô luận như thế nào nhất định phải tại ma tổ hàng lâm khi trước trước đem vợ con của mình cứu trở về bây giờ cảnh giới chỉ có hợp thể chu kỳ Lật Thiên không có bất kỳ đối chiến ma tổ thực lực, muốn cứu trở về Thê Nhi, nhất định phải thừa dịp ma tổ còn không có xuất hiện, bằng không mà nói, hết thảy liền đều đã trộm. Từ hóa thần cảnh giới phá thiên mà đến, gây tu sĩ đã trải qua mấy trăm năm cực khổ, rốt cục đem cảnh giới tăng lên tới hợp thể, chỉ là bây giờ cảnh giới, tại những đại năng kia trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, nếu là đợi đến lúc hắn đột phá đại thừa ngày nào đó, Thê Nhi có lẽ sớm đã thành cho tàn. Trong lòng lo lắng, làm cho Lật Thiên có chút bực bội rồi. Sở hành phương hướng lại không có có bất kỳ thay đổi nào Đông Châu Hợp thể sau đó Hàn gia huy hiếp dĩ nhiên không tại Lật Thiên tại những năm gần đây này Từ Tây Châu một đường bị buộc đến Nam Châu Rồi sau đó từ Nam Châu bị lướt đến Bắc Châu Cái này Tứ phương tri địa Hắn cũng coi như đi một lần Đã quyết định tại ma tổ hàng lầm Khi trước phản hồi hạ giới Lật Thiên liền ý định gặp một lần nhân tộc đại thừa Đến một lần hướng nhân vương hộ pháp xác nhận ma tổ dị động Thứ hai hỏi thăm một phen về ma nguyên chân tướng Nếu là cuối cùng không hề cứu trở về Thê Nhi manh mối, Lật Thiên quyết định vận dụng mình ở Tây Châu Địa Tâm tìm được cái kia chỉ trứng rồng, giấy lên thương Long Trúc, là chính bản thân hắn một luồng không cách nào bị bắt về đích dị hỏa, đèn cây thân mới là ngưng nguyệt, phía trứng rồng bên trong chân Long Chi thân đem hắn thay thế, có lẽ có thể thành công cứu trở về Thê Nhi. Thế gian hạo kiếp, Lật Thiên dĩ nhiên không muốn hỏi đến, tại Tứ Phương Chi sự tồn tại lấy tiên đế, liền tính toán ma tổ hàng lâm, tất có tiên đế ra tay. Hán thầm nghị cứu trở về thay mình chịu khổ mấy trăm năm thế nhi. Bay ra Nam Châu sau đó, Lật Thiên vừa động tâm nghiệm, gọi ra lang long cử thú, khống chế lấy linh thú cấp cấp chạy tới Đông Châu, sau đó phân ra một luồng thần thức, xâm nhập không gian thủ chạc trong, muốn rõ xét một phen trứng rồng phải chăng như thường ngày như vậy. Tại không gian thủ chạc trong biến ảo ra bản thể bộ dáng thần thức, mới vừa xuất hiện tại xanh đậm trên cỏ, thần sát lại bỗng nhiên đại biến. chương 744, Long Nhi Thiên Lam xanh lá mại trong thế giới Thanh Sơn vườn quanh, bãi cỏ biên giới nhà gỗ, cùng trước phòng cổ thụ, lộ ra giống như thế ngoại đảo nguyên. Gió nhẹ nhẹ đến, thổi bay một hồi ưu tĩnh khí tức, gợi lên phía thần thức ngưng tụ thành gấy thân ảnh. Đầu vai tóc đen, bị gió mát có chút gợi lên, một thân ánh trăng cầm bảo lại có vẻ có chút lạnh lùng, nhưng mà lật tiên thần sát, tại đi vào không gian thủ trạc sau đó, sớm đã khiếp sợ không hiểu. Làm cho vị này kinh nghiệm xa trường tu sĩ khiếp sợ, thực sự không phải là cái gì cường địch mà là một cái bốn năm tuổi lớn nhỏ nữ hoa. Nhà gỗ trước hóa hình dưới cây, nữ hoa ngồi ở một chỉ cự ưng bên cạnh, mập mạp trong bàn tay nhỏ, chính cầm một căn nhánh cây, trên mặt đất viết cái gì, thỉnh thoảng truyền đến một hồi khan khách thanh thúy tiếng cười, cùng bên người dị thú lộ ra cực kỳ thân mật. Nữ hoa trên người, mặc một bộ từ lá cây bệnh siem ý đi, ngắn gọn thô lẩu, giống như cái tại trong bảy thú lớn lên tiểu dã nhân, nhưng này một đầu thương màu xanh tóc, cùng ngóng ánh sáng long lanh ra thị, lại lộ ra thập phần cao quý bất phàm mà ngay cả Diệp tử siêm y đi đều ở đây nho nhỏ nữ hoa trên người, xuyên ra khác cảnh trí. Đó là một loại tự nhiên cảm giác, giống như thiên tạo chi hòa, hình như cái kia nho nhỏ nữ hoa, chính là trong thiên nhiên rộng lớn một cái tinh linh. Xinh sắn tinh xảo bản chân bên trên, không có gì dày, trong suốt như ngọc ngón chân, giống như nằm tầm bình thường, một chỉ bàn tay nhỏ bé ôm hai đầu gối, một cái khác chỉ bàn tay nhỏ bé thuần thục địa viết song cuối cùng một số. Tại hóa hình dưới cây tập trung tinh thần một người một thú Cũng không có phát giác xuất hiện ở phương xa thân ảnh, nhưng mà lật thiên lúc này đáy lỏng, khiếp sợ ngoài, sớm đã lánh lược băng phong. Đặt ở nhà gỗ trước trứng rồng sớm đã không tại, như vậy xuất hiện tại không gian trong vòng tay nữ hoa, nhất định chính là chân long hóa hình. Đông nhiên ngửa đầu sau đó, lật thiên phát giác hóa hình trên cây thiếu khuyết một quả trái cây, vì vậy thanh tú trong hai mắt, dần dần mang lên ấm lánh. Không biết loại nào nguyên nhân bị ấp trứng mà ra ấu long, rõ ràng tại hắn ngủ say trăm năm ở bên trong, an vụng một hóa hình quả Do đó đã có được dạng người. Ấu Long cũng không phải là Lật Thiên Linh thú, cũng không phải bị hắn hấp trứng đó là gầy tu sĩ, chuẩn bị dùng phía cứu trở về thê nhi công cụ, mặc dù chuyển đổi thành hình người, cũng khó trốn bị luyện hóa thành đèn cây vận rồi. Trên đồng có gầy thân ảnh, tại trong gió nhẹ, lộ ra càng thêm lạnh lùng, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa nữa hoa Theo Lật Thiên tiếp cận, biến ảo thành cự ưng bộ dáng linh thú, rốt cục phát giác đến chủ nhân khí tức, dông nhiên ngẩng đầu sau đó, phát ra một tiếng hoan minh. Rồi sau đó vỗ cánh bay lên, xoay quanh tại Lật Thiên đỉnh đầu. Linh thú dị động, kinh động đến Nho nhỏ nữ hoa, vì chính mình đặt tên là Long Nhi chân linh, đột nhiên nâng lên hai cặp như nước trong veo mắt to, nhìn phía đi tới thân ảnh. Lạ Lâm tu sĩ, đem Long Nhi kinh ngạc một lát, nữ hoa trong mắt lập tức toát ra một loại sợ hai ý tứ hàm xúc, mặc dù nàng bản thể có được lấy hóa thần trái phải tu vi, nhưng là người đến cảnh giới, so nàng cao hơn quá nhiều. Hợp thể trung kỳ uy áp, đem cái này mảnh an nhàn thế giới bao phủ. Lộ ra có chút tấm lánh là lật thiên đi vào hóa hình dưới cây sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hóa hình chân long không nói được lời nào cứ việc hóa thành dạng người nhưng là nữ hoa trên người cái loại này lòng tộc khí tức, như trước thập phần nồng đậm có lẽ là thế gian cuối cùng một chỉ chân long nữ hoa trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng đậm cuối cùng chuyển biến làm e ngại gần trăm năm nghỉ lại tại đây mảnh ữ Tịnh An Bình trong thế giới Long Nhi sớm đã thành thói quen nơi này liên lặng tường hòa cùng hai cái cự thú gắn bó làm bạn sinh hoạt làm cho nàng thập phần vui vẻ cùng vui mừng, bây giờ xuất hiện tại phiến thế giới này bên trong lạ lâm rừng giả, cái loại này âm linh thần sắc, thoạt nhìn thật có chút bất thiện. Quép nổi lên miệng nhỏ, Long Nhi hình như bị người đến hù đến bình thường, hai cái trong mắt to, dần dần dâng lên nước mắt, nhưng mà theo xoay quanh trên không trung cự thú một tiếng kêu to, nữ hoa hình như cũng biết người đến thân phận. Linh thú tại vui mừng qua đi, hạ xuống mặt đất, thân mật điệp thiệp phục tại Lật Thiên bên người, một chỉ giữ tợn thú đầu, đối với nữ oa trái giao động phải bày Hình như tại hướng hắn giới thiệu Lật Thiên thân phận. Nhiều năm ở chung, Long Nhi đối với linh thú cử động, đại khái có thể phân biệt ra được, bây giờ Lăng Long biểu hiện ra cảm giác, đúng là một loại vui mừng cùng tín nhiệm, đó là đối với chủ nhân cực độ tín phụ. Đối với chủ nhân khái niệm, Long Nhi lao thẳng đến hắn lý giải vi phụ mẫu, bây giờ phát hiện Lăng Long khát thượng, nữ hoa lập tức có chút hiểu rõ, mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng dần dần hiện ra một phần thần sắc mừng rỡ. Chuyện của tôi muốn tiến lên. Lại phản phất có chút ít sợ hãi, do dự mà nữ hoa, đem trong bàn tay nhỏ nắm chặt nhánh cây đều niết xuất mồ hôi nước, tại sao một lúc lâu, sợ hãi rụt rẹ mà đối với lật thiên giòn giòn giã giã kêu lên. Phụ thân, trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, lật thiên trong lòng đích sắc cơ, tại một tiếng này phụ thân phía dưới, suýt nữa bị tiêu tán. Chân long hóa hình nhàn nhạt đây này lẩm bẩm thanh âm, từ cái kia phó lạnh lùng thân ảnh trong phát ra, ta cũng không phải là thân nhân của ngươi. theo lạnh lùng đây này lẩm bẩm gây thân ảnh, trở nên hư hảo cuối cùng biến mất tại phiến thiên điệu này bên trong bị hiểu lầm thành cha đẻ lật thiên đem thần thức thu hồi sau đó lập tức có chút bất đắc dĩ nếu như đặt ở bình thường cái này chỉ hóa thành nữ hoa chân lòng hắn sẽ không sinh ra cái gì ác ý nhưng là bây giờ nguy cơ buông xuống thê nhi tính mạng du giam chi tế chỉ có cái này chỉ chân linh mới có thể cởi bỏ thê nhi cái kia phần tử cục thiện tâm tu sĩ lúc này đây buông tha cho bản tính trong ôn hòa đem lòng của mình hoàn toàn băng phong Hỗ Long kết cục chỉ có một, cái kia chính là bị luyện hóa thành thay thế Thê Nhi Thương Long cốt. Lạnh lùng thân ảnh đạp tại linh thú chi thượng, hướng về Đông Châu tiến đến, không có đem cái con kia hấu Long hoàn toàn giam cầm, có lẽ chính là Lật Thiên cuối cùng một phần thiện suy nghĩ. Cái kia phó lộ ra có chút lạnh như băng thân ảnh biến mất sau đó, trên đồng cỏ lần nữa khôi phục yên lặng, linh thú nghiêng đầu lâu, có chút khó hiểu lấy chủ nhân chợt đến chợt đi, nhưng mà đứng tại nguyên trồ nước hoa, trong mắt nước mắt lại chậm rãi chảy xuống. Trong tay nhánh cây rơi xuống và xuống, đập trúng nàng vừa mới ghi trên mặt đất chữ viết. Hóa hình dưới cây bùn đất mặt ngoài, bị hợp quy tắc thành một ít khối bằng phẳng thổ địa, giống như một khối bàn vẽ, tại bên trên nó, rậm rạp chẳng chịt địa viết rất nhiều tự, nhưng mà những tự này tuy nhiều, kỳ thật chỉ là hai chữ bị lặp lại viết xuống. Cha cùng mẹ. Chân linh không giống với nhân loại, thậm chí cùng bản thể phát triển, đều cần phải cực kỳ dài dòng buồn chán năm tháng, bây giờ Long Nhi nhìn như chỉ có 4 tuổi lớn nhỏ, tại đây gần trăm năm nay gần như chỉ trưởng thành một tuổi, tâm trí cũng cùng hài đồng không sai biệt nhiều. Lật Thiên vừa mới nỉ non vô tình lời nói, thật sâu đau nhói nữ hoa còn nhỏ tâm linh, mặc dù nàng là long tộc, nhưng là kỳ vọng lấy cha mẹ tồn tại, dù là thân nhân của mình cả ngày bận rộn, chẳng quan tâm nàng, cái này hổ bối. Phu thân, vì cái gì ngươi không thích long nhi? Linh thú đối với chủ nhân tình cảm, bệ con ngấu long đối với cha mẹ cảm giác, đã cho rằng Lăng Long chủ nhân liền là tự mình phụ thân nữ hoa. Ngồi sổn cao lớn dưới cây cổ thụ, nước nở nghẹn ngào địa nước nở, nhằm chúng một bên cự thú một hồi khó hiểu. Không nên hiện thế sinh linh, chẳng những xuất hiện tại ở giữa đất trời, tại dưới cơ duyên xảo hợp, vận hóa thành hình người, thật tình không biết cánh mạng của mình, có lẽ sắp đi đến cuối cùng. chương 745, trở về Đông Châu. Mấy ngày sau, lật thiên thân ảnh dĩ nhiên tiếp cận Đông Châu, hợp thể cảnh giới lang long, hán tốc độ phi hành có thể nói cực nhanh, so năm đó phi hành của bảo, đều cơ hộ không kém bao nhiêu Lăng lòng trên lưng tu sĩ, trong mắt vội vàng càng thêm nồng đậm, tại mấy ngày nay phi hành trong quá trình, lật thiên thủy trung có chút tâm thần không yên. Không biết là đối với thê nhi lo lắng, hay là đối với tại bị nữ hoa xưng là phụ thân làm phức tạp. Tiếp cận Đông Châu chi tế, lật thiên dứt khoát xếp bằng ở lòng bối, đã đến Đông Châu, có lẽ lại cũng không có cái gì nguy hiểm, thừa dịp cái này đoạn chạy tới mệnh tuyển phường thị thời gian, đem nỗi lòng khôi phủ kiên lặng Xếp bằng ở lòng trên lưng, gây tu sĩ lâm vào tính tu Có thể không đợi hắn tĩnh hạ tâm thần, đông châu biên giới một chỗ rừng rậm trên không, đột nhiên bắn ra khởi mãnh liệt khí tức chấn động. Xa xa, xuất hiện không hiểu đánh nhau. Bực bội nỗi lỏng, bị xa xa đánh nhau nhiễu được càng loạn, lật thiên thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Theo khổng lồ thần thức chi lực đông nhiên tràn ra, cực xa chỗ đánh nhau, trong nháy mắt bị cảm giác được rõ ràng rành mạch, cái kia là một đám ma tộc tại vây công hai cái nữ tu. Hai vị nữ tu cảnh giới, đều tại hóa thần kỳ Đối thủ cũng phần lớn đều là chút ít hóa thần ma tôn, nhưng mà tại những ma vật này phía sau trong hư không, ngẳng đầu đứng yên lấy một người cao lớn ma ảnh, tản ra hợp thể khí tức chấn động. Xuất hiện tại Đông Châu biên giới ma vật, dù bận vẫn ung dung địa vây công lấy hai người tu sĩ, hình như tại đùa cợt đối thủ bình thường, tại thiên tức cảnh sắp mở ra thời điểm, tứ phương chi địa, ma ảnh trùng trùng điệp điệp. Thanh tú lông mày phong có chút nhăn lại, đối với xuất hiện tại Đông Châu ma vật, lật thiên ngược lại là cũng không có quá mức giật mình Liền nam châu tiên tộc địa vực bên trên đều xuất hiện ma vương thân ảnh, chắc hẳn hai châu sớm đã chiến hỏa liên tục, làm hắn có chút ngoài ý mớn, là cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai vị dung mạo có chút tương tự chính là nữ tử, cũng đều đang mặc một thân áo đỏ, sau lưng làn váy bên trên, này đây năm hậu chỉ theo theo lên phượng linh, giống như chân phượng đuôi cánh bình thường, đó là tô gia tiêu chí. Bị ma tộc vây công nữ tu, đúng là tô gia trưởng nữ tô thành cùng thiếu chủ tô đường. Tại Lật Thiên Lâm vào ngủ say cái này trăm năm lúc này, Đông Châu ma tộc tàn sát bừa bãi, Nhân Vương hộ pháp đau khổ chèo trống, cuối cùng đem ngũ đại thế gia thu nạp đến mệnh tuyển chung quanh, vương tha cho vốn là cơ nghiệp. Xuất hiện tại Đông Châu đại thừa ma vương, đã hạn chế nhân tộc đại thừa tay chân, bất đắc di phía dưới, Nhân Vương hộ pháp tại tiên tức cảnh sắp mở ra khi trước, chỉ có lựa chọn phòng ngự. Đông Châu nhân tộc vốn là thế yếu, trong tộc chỉ vẹn vẹn có một vị đại thừa cường giả, hơn nữa thế gia đám đệ tử phần lớn hết án lại nằm. Tại con đường tu luyện bên trên có chỗ kiến thụ giải rắc không có mấy, loại tình huống này từ viễn cổ kéo dài đến nay, đang cùng bình trong 5 tháng ngược lại là không có gì. Một khi chiến hỏa giấy lên, nhân tộc thai hại lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại cương đại tướng quân, nếu là xuất lĩnh một đám sợ chết lười biếng thiếu gia binh, cũng khó có với tư cách, đây cũng là nhân tộc đại thừa bất đắc dĩ chỗ. Nhân tộc thế ra, kéo dài viễn cổ truyền thừa, cũng kéo dài an nhàn sinh hoạt, tại chiến hỏa nổi lên 5 tháng, liền yêu tộc đều so với nhưng mà Mặc dù yêu tộc trong không có đại thừa yêu vương, nhưng là hợp thể yêu tu vô số, hơn nữa hung hãn thiệt chiến, so nhân tộc những thế gia kia các thiếu gia có thể cường đại rồi quá nhiều. Đem ngũ đại thế gia thu nạp đến mệnh tuyển Trung quanh sau đó, tu sĩ lực lượng tạm thời duy trì rơi xuống, có nhân tộc đại thừa tồn tại, đến đến Bắc Châu Ma Vương dù sao có chỗ kiên kỵ, nhưng mà ngũ đại thế gia vốn là căn cơ, như vậy xem như toàn bộ phế. Tô đường cùng Tô Thanh là ở nhiều ngày trước chuẩn bị phản hồi Tô ra chấn địa vực. Xem xét một phen linh mạch hay không còn có xuất lại, lại gặp một lớp xâm nhập ma vận tại trong lúc đánh nhau, bị vây vây ở Đông Châu bên giới. Đông Châu tô ra chấn vốn là cách Đông Châu giới hạn không xa, bị vây khốn hai nữ muốn tìm kiếm viện thủ, lộ ra cực kỳ khó khăn, hơn nữa không có ra tay cái kia chỉ hợp thể ma quân, mặc cho tô thanh cùng tô đường liên thủ, cũng căn bản không có phần thắng. Nhiều hơn 200 năm trong thời gian, năm đó tô ra tiểu nha đầu tô đường, dĩ nhiên tiến dai hoa thần, loại này tốc độ tu luyện có thể nói cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, trực bức được xưng nhân tộc thiên tài hoàng phụ quân lâm. Nếu để cho tô đường đủ thời gian, hắn có lẽ có thể thành là nhân tộc trong vị kế tiếp cường giả chân chính, và bây giờ, vừa mới mở ra hoa đoá, sắp trở thành ma tộc con mồi, một khi hai người bị bắt dừng, kết cục đem không cần nói cũng biết. Vì biến dị ma vật lại lần nữa tiến dai, xâm nhập mặt khác lục địa ma tộc môn, chủ yếu mục tiêu, chính là hóa thần cùng hợp thể dị tộc, một khi gặp phải không cách nào địch nổi cường giả sẽ gặp thông cáo đại thừa ma vương. Cấp đoạt ma tộc thiên tính, nhưng mà lúc này đây ma vật môn cũng không phải là cấp đoạt tài nguyên tu luyện, mà là cấp đoạt đồ ăn, biến dị ma vật đồ ăn. Đứng yên ở chiến đoàn bên ngoài cao lớn ma quân, lúc này lộ ra có chút không kiên nhẫn, thân hình khẽ động, gia nhập chiến đấu. Dựa vào hai kiện uy lực cực lớn linh bảo, Tô Thanh cùng Tô Đường mới có thể kiên trì đến bây giờ, thế nhưng mà hợp thể ma quân đột kích, đã chú định các nàng bại cụ Trong tuyệt vọng, hai nữ sớm đã rõ ràng bị bắt kết cục cùng hắn rơi vào ma tộc trong tay, chẳng cùng ma vật muôn đến đồng quy vu tận. Nhìn nhau một cái, tỉ muội hai người sớm đã tâm ý tương thông, chết ý đã quyết chi tế, đồng thời đem còn thừa toàn bộ linh lực, quan chú đến bổn mạng linh bảo trong, muốn phía nổ linh bảo, chấm dứt trận này không hề lo lắng chiến cuộc. Tại hai kiện linh bảo khí tức dần dần luôn cuống chi tế, xa xa chân trời, một đạo kim mang kéo tới, giống như lôi động, nhanh giống như thiểm điện, phía một loại bổ thiên mở địa bá tuyệt tư thái, cắt vào chỗ này chiến đoàn. Điện quang trước lên, Sấm xét sau đến, là điếc thai lôi động phá khởi chi tế, vị kia vừa mới ra tay hợp thể ma quân, dĩ nhiên đã trở thành hai mảnh. Hai mắt ở giữa ánh mắt, bị quỷ dị điệu dần dần tách ra, một bên phía bên trái, một bên hướng phải, ngạ hướng về phía mặt đất rừng rậm, là vị này không may ma quân đã chết chi tế, một thanh màu vàng trường kiếm, mới hiển lộ ra trói mắt hàn mang. Cầm kiếm chi nhân một thân ánh trăng cầm bảo lạnh lùng và kiên quyết, thanh tú mặt bên trên, lại hiển hiện lấy âm chầm sắc lạnh ấu long gọi thành phụ thân sau đó, Lật Thiên trong lòng mặc dù nhận định đối phương hẳn phải chết, nhưng là nhiều năm thiện suy nghĩ, khiến hắn tâm thần không yên, bây giờ phần này không yên chỗ chuyển hóa ra thô bạo, vừa vặn tìm được phát tiết mục tiêu. Toàn lực một kích phía dưới, hợp thể ma quân tại chân dương chi lực trong bị phách là hai nửa, Lật Thiên đối với đại thừa ma vương hết sức kiến kỵ, đối với mình cùng giai hợp thể ma quân, có thể không có chút nào ở ý. Chiến cuộc bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh này lá ma vật môn phát giác đến thủ lĩnh của mình thân sau khi chết, Lập tức quá sợ hãi, gào thét lên chạy chối chết. Trong mắt dữ tợn, chuyển biến làm sắc cơ, gầy thân ảnh vung vẩy ra một đầu màu vàng chân dương cự long, rung trời gào thét trong, trốn chết ma vật dồn dập bị hắn thôn phệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Gần như là một lát lúc này, chung quanh ma vật liền bị tàn sát không còn, Tô Thanh thần sắc như cũ kinh ngạc, Tô Đường lại sớm đã hoan hô tung tăng như chim sẻ, quá to, Lật Thiên. Thật là ngươi. Lật Thiên rời khỏi Đồng Châu đã khối 300 năm, mấy trăm năm không thấy thân ảnh. Tô gia tương lai thiếu chủ một mực thập phần quả niệm, tuổi nhỏ lúc cứ thích, cho tới bây giờ cũng không có giảm bớt nửa phần, phát hiện như vương giả trở về giống như thân ảnh, thiếu nữ lập tức mừng rỡ. Chém giết một đám ma tộc, lật thiên trong lòng thô bạo cùng phiền muộn lúc này mới tiêu tán thêm vài phần, khít một hơi thật sâu, đem linh bảo thu hồi, đạp tại dưới chân. Linh thú sớm được lật thiên thu hồi, lần này phản hồi Đông Châu, hắn chỉ muốn thỉnh giáo một phen nhân tộc đại thừa, nếu là mình mang theo một chỉ lang long không chừng sẽ khiến nhân vương hộ Pháp nghi kỵ, vì vậy dứt khoát đem linh thú che giấu. Đối với tô đường khẽ gật đầu, lộ ra một phần nụ cười thẳng nhiên, lật thiên đối với cái này vị đường đường tiểu thư, vẫn còn có chút hào cảm, dù sao lúc trước nhưng hắn là gián tiếp lửa gạt người ta tiểu cô nương một khỏa tâm hồn thiếu nữ. Hợp thể khí tức. Ngươi rõ ràng tiến dai hợp thể rồi, cái này hơn 300 năm, ngươi đều chạy đi đến nơi nào rồi, làm hại ta một mực lo lắng. Một thân áo đỏ tô đường, phản phất có chút ý toán trách nói và trong mắt lại chấp động lên ức chế không nổi vui mừng. Từ khi tìm về bị bắt đi nhân vương về sau, Lật Thiên liền nhạt ra mọi người ánh mắt, tại làm bạn Hoàng Phủ Thải Điệp đi đến nhất thời đích nhân sinh cuộc sống về sau, bước vào đến Tây Châu, đến tận đây vừa đi 300 năm. Đêm Tây Nam Bắc Tam Châu đều đi một lần tu sĩ, khó trách tô đường một mực tìm không được đối phương chút nào tin tức. Tô Tiểu Thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tại hạ chỉ là du lịch một phen mà thôi, may mắn tiến dài hợp thể. Lật thiên vừa mới nói xong Không đợi tô đường mở miệng, một bên tô thanh lập tức có chút tức giận nói, du lịch một phen 300 năm, may mắn một lần phá hợp thể, lật tiền bối vận khí thế nhưng mà rất tốt đây này. Nghe được đối phương xưng chính mình là lật tiền bối, gây tu sĩ lập tức một hồi cười khổ, hắn có thể biết rõ tô thanh đối với chính mình nào ý từ đâu mà đến, đơn giản là tại năm đó cùng mục kiếm âm ước định chi địa Cùng mục thiếu gia ước hẹn gặp mặt địa điểm là ở cái kia chỗ phong lưu chi địa lật thiên phó ước chi tế đúng lúc bị tô thanh nhìn chính lấy. Mặc dù hắn chỉ là tô ra giả con rể, có thể chuyện cho tới bây giờ, tô ra lão tổ cũng không có công bố hủy bỏ hôn ước tin tức. Bởi vậy, lật thiên tại tô thanh trong mắt, từ tô ra giả con rể, biến thành háo sắc giả con rể. Cười khổ lắc đầu, gây tu sĩ thuốc dục dưới chân linh bảo, chở hai vị tô ra nữ tử, chạy tới mệnh tuyển. Trên đường đi, lật thiên hỏi thăm một phen đông châu tình hình gần đây, châu nghe được tin tức, khiến cho thần sắc của hắn càng thêm lạnh lùng. Trăm năm ma thai. Đông Châu tu sĩ thương vong thảm trọng, tại đại thừa ma vương cùng một đám ma quân đột nhập Đông Châu sau đó, ngũ đại thế gia phân biệt đã tao ngộ nghiêm trọng tổn thất, không phải trong nhà tu sĩ bị cấp lướt, chính là tài nguyên tu luyện bị đại lượng cấp đoạt. Tại một lần ma tộc tiến công Tô gia chấn thời điểm, xuất hiện nhiều vị hợp thể ma quân, Tô gia lão tổ Suýt nữa vẫn lạc tại lần kia đại chiến, nếu không phải một vị khác âm quỷ lão tổ hiện thân đối địch, cuối cùng nổ bản thân hồn thể bức lui cương địch, Tô gia chỉ sợ muốn như vậy xóa tên. So với việc Tô gia Mặt khác thế ra tổn thất cũng đều cực kỳ trọng đại, trong đó nghiêm trọng nhất là mục gia lâu đài. Nhiều năm trước ma kiếp vừa khởi chi tế, mục gia ba vị hợp thể lao tổ, gặp đại thừa ma vương, tại ác đấu trong hai chết một thương, trọng thương nữ tính lao tổ bị đại thừa ma vương bắt đi, mục gia như vậy suy tàn Những thứ khác thế ra khá tốt chút ít, ít nhất trong đó đều tồn tại hợp thể lao tổ, thế nhưng mà mục gia một lần liền đã mất đi ba vị lao tổ, chỉ bằng vào thiên phu cực cao mục thạch một người, cũng khó có thể ngăn cơn sóng kh Mặc dù mục thạch ở gia tộc suy tàn chi tế, may mắn đạt đến hợp thể tình trạng, nhưng là cứu không hồi bị ma vương bắt đi, duy nhất còn sống lao tổ. Đã nghe được đông châu tình hình gần đây, lật thiên tại trong lòng thở dài một tiếng, tứ phương chi địa, bốn tộc cùng tồn tại, ma tổ nếu là một khi hàng lâm, thiên hạ này, liền biến thành loạn thế. chương 746, ma nguyên tác dụng. Ma tổ buông xuống, thiên hạ đem loạn, bay đi mệnh tuyển tu sĩ, trong nội tâm một hồi thở dài, quyết định tìm được nhân vương hộ pháp tìm hiểu chút ít ma tộc dị động chân chính nguyên do. Dù sao về ma tổ suy đoán, đều là Lật Thiên một người suy đoán, hắn phần này suy đoán, cần phải một ít cường giả đến tiến hành khẳng định, như vậy nhân tộc đại thừa chính là lựa chọn tốt nhất, dù là nhân vương hộ pháp cũng cũng không hiểu biết ma tộc dị động chân chính nguyên do, ít nhất kết hợp đối phương phán đoán, có thể được đến càng thêm chuẩn xác manh mối. Không đến 10 ngày, phía hợp thể cảnh giới không chế linh bảo chạy như bay tu sĩ, dĩ nhiên đi tới Đông Châu trung tâm, xa xa Mệnh Tuyền Vương thị hình dáng ẩn ẩn hiện hiện. Lo lắng tu sĩ, rốt cục vào lúc này thoáng yên tâm bên trong cấp bách, một khi nhân tộc đại thừa cũng kết luận là ma tổ sắp lâm thế, Lật Thiên sẽ lập tức lên đường chạy tới hạ giới, dựa vào linh thú lăng Long cùng bản thân cường hành, đột phá kiếp vân hải có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bay đi mệnh tuyển thân ảnh, lại một lần nữa trọng điệp đến vận mệnh trước quy tích, vừa vặn 10 ngày mà thôi, tại lo lắng chồng, Lật Thiên bỏ lỡ một cơ hội, một lần cứu vãn thê nhi cơ hội. Bác châu U thành Tại 10 ngày trước, 10 vị hợp thể ma quân phụng cửu mục ma vương chi mệnh xuất phát, rời khỏi rồi bắt châu về sau, thẳng đến phía dưới năm màu vân hải, rồi sau đó kiên quyết xâm nhập trong đó. Nhiệm vụ của bọn hắn là thanh lý hạ giới ma nguyên trung quanh hết thể chứng ngại. Lơ lửng tại tứ phương chi trong đất khổng lồ vòng xoáy dĩ nhiên bắn ra ra cực độ cùng bạo khí tức, thiên tức cảnh, mở ra sắp tới. Lúc này đây mở ra thiên tức cảnh, không giống với những năm qua, có lẽ yêu nhân tiên tam tộc như cũ vì thiên khí tức mà tiến vào trong đó Nhưng là ma tộc, lại mang theo một phần chủ tính nhiều năng mục đích. Trợ ma tổ phá bỏ phong ấn. Ma tổ trở về chi tế, tồn tại ở ngoại giới hai phần ma nguyên, tất nhiên sẽ bị hắn thu hồi. Không chỉ như thế, ma nguyên chung quanh vài dặm trong phạm vi hết thể tồn tại, đều muốn tùy theo xuất hiện tại ma tổ trước mặt. Bác Châu ở chỗ sâu trong ma nguyên, vốn là tồn tại ở ma tộc hang ổ không có bất kỳ chuyện xấu, thiên tức cảnh bên trong phong ấn càng là mịt mờ vì vậy trong thiên hạ ba đạo ma nguyên. Chỉ còn lại có hạ giới bên trong cái kia phần ma nguyên, cũng không tại ma tộc khống chế trong. Lúc này đây cửu mục ma vương phái ra 10 vị hợp thể ma quân, chính là vì thành trừ hạ giới ma nguyên trung quanh hết thể chứng ngại, nên hồi ma tổ đại kế, không cho phép có bất kỳ sơ xuất. 5 hậu vân hải bên trong ngũ hành kiếp lôi, đối với hợp thể ma tộc mà nói, cũng là một phần trí mạng tồn tại, phái ra 10 vị hợp thể ma quân, liền tính toán tại vân hải trong bị cướp lôi đuổi giết một nửa, còn lại ma quân chỉ cần xuất hiện tại hạ giới đem không người nào có thể chống cự. Đối với hạ giới, đại thừa hậu Kỳ Cửu Mục Ma Vương, so tất cả mọi người càng thêm rõ ràng, phân thân của hắn đã từng bị hạ giới ma vật chỗ triệu hắn, chỉ cần lần này hàng lâm hạ giới ma quân trong còn sống một người, chính là một loại vô địch tồn tại, thanh trừ ma nguyên chúng quanh chướng ngại, cũng liền dễ dàng. Chẳng những biết rõ bị vứt bỏ hạ giới trong đều là chút ít cảnh giới nhỏ yếu tồn tại, Cửu Mục Ma Vương sớm đã mơ hồ suy đoán ra tiên đế phong thiên mục đích thực sự. Ma nguyên Cũng không phải là ma tổ thoát khốn chống ngưng tụ bản nguyên, mà là ma tổ thử từ ma nguyên bên trong cô động ra phân thân một loại bí thuật. Ma tổ chân chính bản thể, bị phong ấn ở thiên tức cảnh ở bên trong, căn bản không cách nào tại ma nguyên trong chân chính thoát khốn. Phía ma nguyên cô động phân thân mục đích, là ma tổ vì phía phân thân từ ngoại giới cường công phong ấn. Trong ngoài đồng thời bắt đầu cường đại thế công, là ma tổ chân chính thoát khốn tối hậu phương thức. Từ hồng hoang cho tới bây giờ, không người biết được ma tổ chân chính tình huống liền tính toán đại thừa ma vương cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán suy đoán, chẳng biết tại sao chưa bao giờ tại bên ngoài ma nguyên trong ngưng tụ ra phân thân ma tổ, còn xót lại tại bên ngoài ma nguyên, thủy trung đã trở thành một điều bí ẩn đoàn. Không người biết được bí ẩn, cũng không có nghĩa là thật sự không ai có thể biết, ít nhất cửu mục ma vương, liền biết rõ trong đó chân tướng. Kể cả thiên tức cảnh bên trong ma nguyên ở bên trong, ma tổ tổng cộng tồn tại ba khu ma nguyên, nhưng mà ba khu ma nguyên... Tại bên ngoài hai nơi cũng không có ngưng tụ ra ma tổ thân phận, nhưng là thiên tức cảnh bên trong cái kia chỗ, cũng tại nhiều năm trước, cũng đã xuất hiện các thường. Bị phong ấn ma tộc chi chủ, tại hao phí ma lực tại bên ngoài ngưng tụ ra hai nơi ma nguyên sau đó, phát giác với bản thân bị phong ấn sau lực lượng, không cách nào đơn giản đem hắn ngưng tụ thành phần thân, vì vậy bỏ qua ngoại giới hai nơi ma nguyên, đem bản thể chỗ phong ấn, trở thành cuối cùng một phần hy vọng, rốt cục tại nhiều năm trước, thành công ngưng tụ thành một cỗ thân ngoại hóa thân. Ma tổ cái này cố hóa thân, thủy trung tồn tại ở thiên tức cảnh bên trong phong ấn chung quanh, không cách nào rời xa, tại vài vạn năm trước trước đó lần thứ nhất thiên tức cảnh mở ra chi tế, cựu mục ma vương đã được biết đến ma tổ phân thân chân tướng, cũng đã nhận được ma tổ phân thân mệnh lệnh, chuẩn bị ma tộc cứng, giả, tại tiếp theo thiên tức cảnh mở ra chi tế, toàn lực phá bỏ phong ấn. Chỉ có cựu mục ma vương một người biết được mệnh lệnh, bị hắn che giấu vài vạn năm, âm thầm bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp tăng lên trong tộc cường giả thực lực Thẳng đến biến dị ma vật xuất hiện tại tứ phương chi địa. Ma tộc thực lực đã cường đại đến có thể dung chuyển ma tổ phong ấn, nhưng mà Cửu Mục Ma Vương lại từ đó suy đoán ra một loại có chút làm cho người ta sợ hãi manh mối. Ma nguyên trong liền tính toán ngưng tụ ra ma tổ thân ảnh, cũng không quá đáng là một thân ngoại hóa thân mà thôi, kỳ thật thực lực căn bản không cách nào cùng ma tổ bản thể so sánh với, vì vậy Phong Thiên Tiên Đế lệnh liền lộ ra có chút huy động nhân lực, được không bù mất. Chẳng lẽ đường đường tiên tộc chi đế Còn có thể e ngại một cái ma tổ phân thân. Hiển nhiên, tiên đế tuyệt đối sẽ không e ngại ma tổ phân thân, như vậy phong thiên năm màu kiếp vân hải, liền không nên là vì ma tổ và bố, vị kia từ hồng hoang sau đó, vẫn bế quan tại thanh mục trong rừng tiên đế thanh mục, hình như ẩn ẩn e ngại lấy hạ giới bên trong nào đó tồn tại, và cái này tồn tại cũng không phải là ma tổ phân thân. Quỷ dị phong thiên, quỷ dị tiên đế lệnh, xuất hiện tại viễn cổ bảng đại thổ bút, rốt cuộc là tại ngăn cản lấy cái gì đây này? Cựu mục ma Vương biết chần tướng Hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh có lẽ chỉ có ma tổ cùng tiên đế mới có thể biết rõ trong đó che giấu đối với Kiếp Vân Hải tiểu mục ma Vương suy đoán đến đi một tí không muốn người biết tận tình lại đoán không được trong đó chấn tướng nhưng mà đây không phải cái gì trọng điểm bây giờ ma tộc chính yếu nhất là ngh nên hồi bùn tộc chi tổ công phá phong ấn chi tế là ma tổ trở về thời điểm ngoại giới hai nơi ma Nguyên cũng tất nhiên sẽ bị ma tổ thu hồi dù sau đó cũng là hai phần khổng lồ bản nguyên tri lực Là ma tổ một khi lâm thế, liền quay mắt về phía tiên đế bi hiếp, khôi phục bản thân bị phong ấn nhiều năm thực lực, thành việc cấp bách. Đây chính là cựu mục ma vương phái ra 10 vị hợp thể ma quân, liều chết lẻn vào hạ giới thủ hộ ma nguyên nguyên do. Bằng không mà nói, một khi ma tổ vừa mới thoát ra phong ấn, liền đã tao ngộ tiên đế cường lực săn giết, nhất định thân ở hạ phòng. Một cái bị phong ấn ngàn trăm vận năm, một cái bế quan khôi phục ngàn trăm vận năm, ai mạnh ai yếu, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Công pha phong ấn Thủ hộ ma nguyên, cũng đều là ma tổ phân thân tại vài vạn năm trước cán bài, vì không bị tiên tộc biết được ma tổ phân thân tồn tại, kiểu mục ma vương những năm gần đây này, chỉ có thể che giấu điệu tiến hành án bài, thẳng đến lúc này đây thiên tức cảnh mở ra sắp tới, ma tộc mới buộc phát ra dị tượng. Bay đi mệnh tuyển tu sĩ, cũng không hiểu biết những mai táng kia tại trong năm tháng che giấu, cũng không biết kiểu mục ma vương không lâu phái ra hợp thể cứng giả, tại lật thiên vừa vừa bước vào mệnh tuyển phường thị thời điểm, 10 vị hợp thể ma quân. Dĩ nhiên đau khổ chống cự thai kiếp vân hải ở bên trong, hướng về hạ giới dần dần tới gần. chương 747, khâu vô cực. Đã cách nhiều năm, lật thiên lại một lần nữa đi vào mệnh tuyển phường thị chi tế, nhìn thấy, thực sự không phải là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hợp lực một lòng nhân tộc tu sĩ, mà là rất nhiều ưu buồn sợ hai ánh mắt cùng thân ảnh. Đông Châu nhân tộc, đã trải qua quá nhiều năm an nhàn, thế ra đệ tử, sớm được dưỡng thành chỉ có cảnh giới mà không có đảm lượng phế nhân. Ngược lại là một ít tu tập tiên thuật tu tiên giả, so những thế gia kia đệ tử vẫn phải kiên cường. Ít nhất đám tu tiên giả không có cố định tài nguyên, đại nhiều thời giờ chỉ có thể dựa vào lấy bản thân cố gắng đến thu hoạch tài nguyên, chém giết yêu thú, cướp đoạt linh mạch, trong chiến đấu dần dần phát triển. Nhưng mà những có được kia khổng lồ tài nguyên thế gia, chỉ cần trong gia tộc tồn tại mấy vị hợp thể lao tổ, tồn tại một đời tuổi trẻ cường già lĩnh tụ, còn lại đệ tử, căn bản không cần vì tài nguyên quan tâm. chiến thời điểm An nhàn đã quen tu sĩ, cùng dãy rùa tại sinh tồn bên trong tu tiên giả, sinh ra mánh liệt tương phản, sợ chết, nhu nhược, liên tiếp mặt trái cảm xúc, hoàn toàn buộc phát tại những sống an nhàn sung sương kia đệ tử trên người. Vốn là gặp phải trọng thương ngũ đại thế gia, gia tộc kia trong phần lớn hổ bối lại hiện ra như thế vô năng nhu nhược tư thái, mệnh tuyển trong phường thị mặc dù kín người hết chỗ, gần như tụ tập nhân tộc toàn bộ cứng, giả, nhưng là hắn chiến lược, lại không thể lấy lòng. Khâu vô cực sớm đã phát giác loại hiện tượng này Bất đắc dĩ nhân tộc đại thừa, chỉ có một bên bảo hộ lấy đương đại nhân vương, một bên phòng ngự tại mệnh tuyển, đối với tàn sát bừa bãi Đông Châu ma tộc, gần như không có nửa phần phương pháp xử lý. Đại thừa Ma Vương thân ảnh, kéo lại Nhân Vương hộ pháp, bị tập kích trọng thương thế gia lão tổ môn, số lượng trợt giảm phía dưới, càng đã mất đi dĩ vãng cường đại, nếu như phái ra hóa thần tu sĩ tiến về trước Đông Châu các nơi tiêu diệt ma vượn, càng là không thua gì chịu chết. Ngồi ngay ngắn ở trong nội viện lão giả cao lớn, ạt âm trầm điệu nhìn trời bên cạnh khí tức bạo khởi vòng xoáy khổng lồ trầm ngâm không nói lúc này đây nhân tộc tổn thất tham trọng muốn khôi phục tuyệt không phải một sớm một chiều nhưng mà ma tộc dị động nguyên do tất nhiên tồn tại thật lớn như đồ muốn bảo tồn nhân tộc nhất định phải tại trong tộc xuất hiện càng nhiều nữa cứng giả nguy nan chi tế muốn bồi dưỡng hậu bối đã không còn kịp rồi như vậy chỉ có những vốn là kia thì đến được hợp thể các cứng giả lại lần nữa tiến đến dai chỉ cần trong nhân tộc tái xuất hiện một vị đại thừa mới có thể nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Khâu vô cực trong nhiều năm suy đoán ở bên trong, dĩ nhiên suy đoán đến ma tộc dị động nguyên do, chỉ là về ma tổ cái loại này tồn tại trong truyền thuyết, dựa vào hắn một vị đại thừa trung kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào chống cự, nếu là trong tộc vẫn không cách nào xuất hiện cùng giả, tại thiên tức cảnh mở ra sau đó, có lẽ liền là nhân tộc diệt vong thời điểm. Nhẹ nhàng đắng hít một tiếng, nhiều năm là nhân tộc mệnh nhọc lão nhân, rốt cục cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút cô đơn. Thân ảnh cao lớn có chút trở lại nhìn phía nhà gỗ trong đàn go ngồi thiếu nữ áo xanh đương đại nhân Vương giống như năm đó Hoàng Phủ thải Điệp bình thường Tiên tĩnh địa tu luyện trong cơ thể duy nhất hỏa Diễm đó là khóa trước nhân Vương vốn có một phần kỳ dị hỏa Diễm cũng là nhân Vương luân hồi biểu tượng chỉ là nhiều lần đạp vào luân hồi vương giả thật là hồng hoang nhân Vương sao. Gia mua thân ảnh thu hồi ánh mắt của mình trong nội tâm một hồi đắng chát tại tộc đàn gặp phải cực lớn nguy cơ chi tế nhân Vương hộ pháp trên vai trọng trách Lộ ra càng thêm trầm trọng, nhưng mà bây giờ khâu vô cực, đồng nhiên sinh ra một loại quái dị cảm giác. Hắn cảm giác mình cả đời này, hình như chính là một chỉ kéo mài con lửa, muốn mài ra một phần mang theo sinh cơ ngon sữa đậu nành, lại phát giác ma bản bên trên căn bản giống tuyết. Không lấy ma bản, mặc cho cố gắng như thế nào, đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sữa đậu nành, chẳng lẽ mình cái này thủ hộ nhân vương đích nhân sinh cuộc sống, chỉ là một chuyện cười, chẳng lẽ luân hồi nhân vương căn bản không còn tồn tại. Chẳng lẽ viễn cổ nhân tộc từng giả, bất quá là tìm được một phần có thể an ủi tộc nhân lý do thoái thác, căn bản không người nào biết chân chính nhân vương hạ lạc. Một hồi cảm giác vô lực, đột nhiên nổi lên tại khâu vô cực trong lòng, dù là tu vi lại cao, nếu như trong lòng lo lắng quá nặng, cường giả cũng sẽ mỏi mệt. Tất cả nhân tộc, là khâu vô cực lo lắng, phía Tiêu Dao Ngộ đạo lão giả, sớm đã đã mất đi tiêu dao quyền lợi, bị tộc đàn tương lai cùng sinh cơ chỗ ràng buộc. Trầm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Cao lớn lao giả lập đầu, vung đi những bất đắc dĩ kia cùng phiền muộn, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn phía cửa sân phương hướng, cùng đợi sắp xảy ra thanh niên. Sau đó không lâu, một bộ gầy thân ảnh xuất hiện tại lao giả giữa tầm mắt, cái kia là nhân vương hộ pháp đang chờ đợi khách đến thăm. Lật Thiên, bái kiến tiền bối. Xuất hiện tại cửa ra vào thân ảnh, cung kính địa sâu thi lễ, lộ ra văn nhã hảo phóng, không hề làm ra vẻ, đúng là đuổi tới mệnh tuyển phường thị Lật Thiên. Khẽ gật đầu, nhân tộc đại thừa trong mắt, toát ra một phần hiếm thấy khen ngợi, mấy trăm năm mà thôi, có thể đem cảnh giới từ hóa thần hậu kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ, đối phương thiên phu thật sự cường đại phi thường. Trong năm trước từ Nam Châu phản hồi hoàng phủ Quân Lâm, cùng hợp thể tiên quân một trận chiến, rốt cuộc khiến cho kỳ cảnh giới lại lần nữa viên mãn, từ hợp thể sơ kỳ tiến dai đến trung kỳ, nhân tộc thiên tài danh hảo, lại một lần nữa trở thành đồng châu chói mắt nhất tân tinh, nhưng mà làm bạn hoàng phủ thải điệp trăm năm sau dứt khoát rời khỏi đồng châu gầy tu sĩ, trở về thời điểm Rõ ràng cũng đạt tới hợp thể trung kỳ. Lật thiên bản thể quái dị, khâu vô cực tại năm đó cũng không để ý, cũng chưa từng chú ý, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là lật thiên năm đó thấp kém cảnh giới. Đối với cả tòa Đông Châu mà nói, hóa thần tu sĩ, không nói quá nhiều, dù sao tồn tại rất nhiều, mặc dù xuất hiện một cái có được nửa bức yêu thân quái dị tu sĩ, đối với nhân tộc, gần như không có gì huy hiếp. Thế nhưng mà cái này quái dị tu sĩ, một khi tiến dai hợp thể, Hán thân phận liền cùng những thế gia kia lão tổ ngang bằng, biến thành nhân tộc một phần hiêm có cường đại chiến lược. Hợp thể trung kỳ cảnh giới, liền nhân vương hộ Pháp cũng không thể bỏ qua, vốn là gặp phải trọng thương Đông Châu, nếu là nhiều chút ít hợp thể tu sĩ, sẽ gặp khôi phục vài phần nguyên khí. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quay mắt về phía xuất hiện tại trước mắt lật thiên, khâu vô cực mỉm cười, tại đối phương tự nhiên cung kính thần thái ở bên trong, thoáng yên tâm đến, nói nhẹ nói, từ biệt mấy trăm m Cảnh giới của ngươi rõ ràng đạt đến hợp thể trung kỳ, đối với nhân tộc mà nói thế nhưng mà một phần lớn lao cường viện, thiên tức cảnh mở ra sắp tới, không biết ngươi bước tiếp theo ý định như thế nào. Khâu vô cực cũng chưa cùng đối phương hàn huyền, mà là trực tiếp hỏi ra lật thiên sau này ý định, là chuẩn bị cùng nhân tộc tu sĩ cùng nhau tại thiên tức cảnh trong tranh đoạt thiên khí tức, hay vẫn là có ý định khác. Vạn bối đối với thiên tức, không muốn cưỡng cầu, lần này đến đây, là muốn mời dạy tiền bối, về ma tổ cùng ma nguyên chân tướng cung kính thoại ngữ ở bên trong, Lật Thiên thần sắc không thay đổi, nhưng mà câu kia không muốn cưỡng cầu thiên chi hơi thở ngữ, nghe vào khâu vô cực trong thai, làm cho lão nhân hơi có chút thất vọng. Ông thầm thở dài một tiếng, Nhân Vương Hộ Pháp nói ra, "Chắc hẳn ngươi cũng đoán được một ít, ma tộc cái này gần trăm năm dị động, có lẽ cùng ma tổ có quan hệ, nhưng là ma tộc khơi lên chiến hỏa đến cùng là đúng hay không vì ma tổ?" Lão phu cũng không dám kết luận, chỉ có thể nói vô cùng có khả năng. Nhân Vương Hộ Pháp trả lời, Cùng suy đoán của mình gần như nhất trí, lật thiên đến tận đây liền không hoài nghi ma tộc dị động mặt khác mục đích, nhận định tất nhiên cùng ma tổ có quan hệ. Về phần ma nguyên, đó là ma tổ một loại bản nguyên tri lực, ngoại trừ tiên đế bên ngoài, trên đời này gần như không ai có thể địch, hồng hoang thời kỳ bốn tộc đứng đầu, dù sao không đơn thuần là đại thừa cường giả đơn giản như vậy, thực lực của bọn hắn, có lẽ đã vượt ra khỏi đại thừa hạn chế, đạt tới một loại không cách nào biết trước tình trạng. Đối với ma nguyên, khâu vô cực cũng biết không rõ. Cái loại này thuộc về ma tổ bản nguyên tri lực, quá mức cổ xưa thần bí, tràn đầy không biết cùng hung hiểm. Đem chính mình biết cùng suy đoán cáo chi về sau, khâu vô cực thần sắc trở nên có chút cổ quái, lạng lạng yên nhìn qua lật thiên, ung dung nói ra, đi vào hợp thể và không cầu thiên tức, chắc hẳn ngươi còn có mặt khác so khám phá đại thừa vẫn muốn chuyện trọng yếu, như thế buông tha cho lần này thiên tức cảnh mở ra cơ hội, đáng giá sao? Mấy câu lúc này, tâm trí cực cao láo giả, đã nhìn ra lật thiên tâm ý Như nếu như đối phương không muốn thừa dịp lần này thiên tức cảnh mở ra cơ hội, cùng nhân tộc cường giả tiến vào trong đó, như vậy kết quả chỉ có hai cái. Một là lật thiên hoàn toàn chính xác có thật lớn nỗi khổ tâm, hai là đối phương căn bản không muốn cùng nhân tộc làm bạn. Nói ra cuối cùng khuyên nhủ về sau, khâu vô cực lặng lặng yên nhìn qua lật thiên, giống như là giếng cổ thâm trầm đôi mắt ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác sắc ơ. Nếu đối phương tồn tại nỗi khổ tâm, nhân tộc đại thừa sẽ không b Chỉ khi nào đối phương muốn đứng tại cái khác trận doanh, cái kia chính là một cái nguy hiểm đối thủ. Có được lấy yêu thân tu sĩ, nói là nhân tộc cũng có thể, đưa về yêu tộc cũng được, khâu vô cực lo lắng, chính là sắp tới đem mở ra thiên tức cảnh ở bên trong, riêng phần mình phía tộc đàn là chiến ác đấu ở bên trong, lật thiên biến thành nhân tộc định nhân. Đón lao giả ánh mắt, gây tu sĩ hiện ra một phần nhàn nhạt khổ sở, nhẹ rộng giảng thuật, lật thiên cũng không phải là đồng châu chi nhân, ta đến từ hạ giới kinh châu bàn vân tông đi vào tứ phương chi địa mục đích chỉ vì cứu trở về vợ của ta. Không tính quá lâu mà nói tố, Lật Thiên đem thân phận chân thật của mình, cáo chi trong nhân tộc duy nhất đại thừa cường giả và Khâu Vô Cực nghe được Lật Thiên xuất thân về sau, trong mắt sát cơ dần dần tiêu tán, mà chiếm lấy lại là một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Hạ giới, nhân tộc, Ma Nguyên, Thương Long Chúa. Đem Lật Thiên nhất thời mà nói tố liên tiếp cùng một chỗ, Khâu Vô Cực suy đoán ra một phần tin tức kinh người, Ma tổ cũng không phải là tại hạ giới xuất hiện. Ma tộc dị động, bị nhân vương hộ pháp suy đoán là đang mang ma tổ, nhưng là ma tổ như thế nào hàng lâm, hàng lâm ở nơi nào, lại không có chút nào đầu mối, vốn tưởng rằng lớn nhất có thể là ma tổ hàng lâm tại hạ giới, bởi vì tồn tại phong thiên kết vân, cái đó nghĩ đến hạ giới ma nguyên bên ngoài, rõ ràng tồn tại thương Long trúc. Nếu là ở vài vạn năm trước, hạ giới ma nguyên bên ngoài liền đã từng thiêu đốt lên thương Long trúc, ma nguyên bên trong ma lực liền thủy chung không cách nào ngưng tụ liền tính toán bây giờ cái kia tôn lật thiên thê nhi biến thành thương lòng trúc dập tát ma tổ tại hạ giới trong xuất hiện tỷ lệ cũng thập phần nhỏ bé. Không trải qua nhiều năm ngưng tụ tụ tập, muốn phía một phần bản nguyên tri lực thoát ra chân thân gần như không có khả năng. Như vậy còn lại, chính là Bắc Châu ở chỗ sâu trong ma nguyên cùng thiên tức cảnh bên trong cuối cùng một chỗ ma nguyên rồi. Ma tổ bản tôn nếu là ở Bắc Châu hàng Lâm vì không làm cho mặt khác tam tộc cường giả liên thủ công giết ma tộc nhất định lựa chọn như như thường ngày như vậy Sẽ không tại tứ phương chi địa đồng thời khơi lên chiến hỏa Đã hạ giới cùng Bắc Châu Cũng không phải ma tổ hàng lầm chi địa Cũng chỉ còn lại có thiên tức cảnh Đông nhiên lúc này Già nua cường giả nhìn về phía phía chân trời Cái kia trô cực lớn và âm lánh vòng xuấy Lúc này đây thiên tức cảnh mở ra Trong nháy mắt trở nên càng thêm hung hiểm chương 748 Đại thừa chúc phúc Cho đến đã qua hồi lâu Nhân tộc đại thừa thần sắc càng thêm lộ ra già nua mỏi mệt Lắc đầu, nặng nghề thở dài đã cũng không phải là đồng châu chi nhân, lão phu cũng không bắt buộc, ngươi có ngươi chấp niệm, liền toàn lực chịu chứ, người sống cả đời, ít nhất có lẽ ít chút ít hối hận mới lạ. Hình như trong nháy mắt thương già đi rất nhiều, Khâu Vô Cực lộ ra có chút thiếu mệt mỏi nói, nhớ rõ năm đó cùng ngươi lần đầu gặp gỡ, ngươi đã từng hỏi qua về vận mệnh chủ đề, lúc ấy lão phu còn tưởng rằng ngươi thật cao theo đối xa, bây giờ nghĩ đến, trong đó lại tồn tại như thế cực khổ. Thiên tức cảnh mở ra sắp tới, ma tộc loạn thế trăm năm Một khi ma tổ hàng lâm thiên hạ có lẽ như vậy lầm vào vĩnh kiếp, la Phu cô trưởng năn minh, có thể không ôm lấy nhiều ít đồng tộc đều không được biết, cũng không giúp được ngươi cái gì, duy nhất có thể chúc ngươi sớm ngày cứu trở về Thê Nhi, một nhà đoàn tụ. Đã được biết đến lật thiên chân chính lai lịch sau đó, nhân tộc đại thừa trong lòng càng thêm trầm trọng, dựa theo thiên tức cảnh khí tức quần bạo trình độ, có lẽ chưa đủ một năm, có thể hiểu đến mức tận cùng, đến lúc đó, là bốn tộc cường giả vật lộn cùng sinh mệnh chi tế Khâu vô cực đã không muốn đa tưởng người khác vận mệnh đặt ở hắn đầu vai trách nhiệm sớm đã đã tiêu hao hết lao giả tinh lực tại lật thiên giảng thuật trong suy đoán ra ma tổ hàng Lâm chi địa về sau lần này thiên tức cảnh chi hành trở nên âm trầm nguy hiểm tràn ngập nguy cơ rất chí mạng tiến tức thì có xuất hiện nhân tộc Cường giả khả năng không tiến chỉ có thể duy trì hiện trạng tại Tứ phương chi địa nhất thế yếu đích nhân tộc căn bản không cách nào bị đại thừa cường giả một mực che chở liền tính toán ma tổ chưa từng hiện thế hắn khâu vô cực thỏo Nguyên cũng không có bao nhiêu. Một khi nhân vương hộ pháp hao hết thọ nguyên ngũ hóa, Đông Châu nhân tộc, tất nhiên như vậy suy bại, mệnh tuyển sắp bị những dị tộc khác chiếm trước. Liên tính toán như vậy chết trận tại thiên tức cảnh ở bên trong, Khâu vô cực cũng tất nhiên muốn dẫn linh nhân tộc cường giả tiến vào trong đó, chỉ có đoạt đến một luồng thiên tức, nhân tộc mới có thể nhiều ra một phần sinh cơ. Nguy cơ kỳ thật sớm đã xuất hiện tại Đông Châu, thực sự không phải là những loạn thế kêu ma vật, và là nhân tộc đại thừa gần thọ nguyên. Đã nhận được mình muốn biết được tin tức Lật Thiên liền không ở lâu, ôn quyền sau đó, từ biệt khâu vô cực. Nhìn qua dần dần đi xa thân ảnh, lộ ra có chút cô đơn lão giả, thấp giọng nhỉ non lấy đối phương nhiều năm trước yêu cầu thoại ngữ, chẳng lẽ vận mệnh, thật đúng không cách nào cải biến sao? Đối với nhân tộc đại thừa, Lật Thiên thủy Trung mang một phần cung kính, lão giả vì nhân tộc và mệnh nhọc đích nhân sinh cuộc sống, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá hắn tôn kính, nhưng mà lúc này đây đối thoại, ngoại trừ đại khái có thể kết luận ma tộc dị động nguyên do bên ngoài, đối với ma nguyên Lật Thiên Như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Rời khỏi rồi đại thừa cường giả chỗ ở về sau, gây tu sĩ chậm rãi hành tẩu tại phường thị đầu đường, bên người hối hạ đám người, lộ ra càng thêm âm mĩ, Lật Thiên trong lòng cũng là một hồi phiên muộn. Đã không cách nào kết luận ma tộc dị động chân tướng, cái kia liền trực tiếp phản hồi hạ giới, quản hắn khỉ gió cái gì thiên tức cảnh, quản hắn khỉ gió cái gì tứ phương chi địa, tiếp vân trên biển thế giới, vốn là không liên quan đến mình, hắn Lật Thiên đạp thiên mà đến mục đích, cũng chỉ có cứu trở về nhi mà thôi. Liên quan đến đến tộc đàn ở giữa lợi và hại tranh đoạn lật thiên đã không muốn hỏi đến cũng không muốn nhúng tay hắn vốn là lăng long nhất tộc toàn tộc đều diệt tuyệt tại hồng hoang cuộc chiến bây giờ chỉ có hai cái đồng tộc theo ở bên cạnh Tứ Phương tri địa người cùng yêu với hắn mà nói lộ ra càng ngày càng lạ lẫm càng ngày càng xa xôi chỉ có cái kia phó yêu dị và xinh đẹp thân ảnh mới là trong lòng mình cuối cùng chấp nhiệm Nguậ Nhi hành tại biển người gây thân ảnh nhẹ dọng nghỉ non lấy ái thê tên lộ ra có chút cô tịch Có chút kháng khổ. Quyết định lập tức phản hồi hạ giới sau đó, Lật Thiên liền không mệnh tuyển phường thị ở lâu, đi nhanh hướng về phường thị bước ra ngoài, là hắn đi đến một chỗ thành lập tại phường thị biên giới quán rượu về sau, trước mắt trên đường, ngăn lại một bộ cường tráng thân ảnh. Phát giác con đường của mình bị người chỗ ngăn cản, Lật Thiên trong lòng đột nhiên tăng giận dữ, là hắn thấy rõ đối phương đại đầu chọc cùng mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô về sau, tức giận trong lòng lập tức tiêu tán ra. Hắc, hắc Lật lão đại, đệ đệ của đi đâu vậy? Ta tìm hắn thật nhiều ngày đều không có tìm được. Ngan tại lật thiên trước mặt cũng không phải là người bên ngoài, mà là mục kiếm âm hào hữu, khởi ra kẻ đẩn. Nhìn thấy là cố nhân, lật thiên mỉm cười, biết rõ vị này có chút khờ ngốc tu sĩ, một mực phân không rõ mình cùng mục kiếm âm quan hệ, cũng không giải thích, lắc đầu nói, vừa mới phản hồi Đông Châu, ta cũng không có nhìn thấy mục kiếm âm, như thế nào, hắn chưa có tới đến mệnh tuyển phường thị sao. Tiện đưa tô thanh tô đường 2 tỷ bội phản hồi mệnh tuyển Lật Thiên đã từ đối phương trong miệng, đã được biết đến Đông Châu tình hình gần đây, Nam đại chân linh thế gia sớm đã đem trong nhà thế lực rời đến mệnh tuyển trung quanh, nghĩ đến Mục gia cùng khởi ra cũng sẽ không ngoại lệ. Bị Lật Thiên hỏi lại sau đó, Khởi Phi lập tức có chút lộ vẻ do dự, ngưỡng cái đầu suy nghĩ sau nửa ngày, rốt cục khẳng định nói, Mục gia chắc hẳn đều đem đến mệnh tuyển phường thị, nhưng mà Kiếm Âm giống như không có theo gia tộc cùng nhau đưa đến, cũng không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạt, cái này đều đã nhiều năm cũng không thấy cái tin tức. Với mới còn nói thật nhiều ngày không gặp, lúc này liền biến thành vài năm không gặp, chẳng những có chút ít hồ đồ quan hệ nhân mạch, đối với thiên cùng năm, chẳng lẽ không phải giống như cũng chia không rõ lắm. Nhìn thấy đối phương khờ ngốc bộ ráng, lật thiên lập tức lộ ra một nụ cười khổ, thực sự không phải là cười nhạo đối phương, và là có chút đau khổ. Chẳng lẽ hắn từ mục kiếm âm trong miệng sớm đã biết được, sinh ra liền là mẫu thân ngày dỗ đều không thể tiêu tan, vẫn cho rằng mẹ chết, là tự mình một tay chiếu thành chẳng lẽ không phải. Cuối cùng tại đây phần ma chướng ở bên trong, trở nên si ngốc ngây ngốc. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất ngu dại một ít, sẽ gặp quên cái loại này khắc cốt sầu bi. Đã gặp nhau cố nhân, Lật Thiên cũng sẽ không có vội vã rời khỏi phường thị, liền ở bên cạnh trong tử lâu, cùng khởi phi chuyển thiếm. Đã muốn một bản mỹ vị, gây tu sĩ nhìn qua đối phương ăn như hổ đói bộ ráng, trong lòng phiên muộn, hình như cũng dần dần nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Đợi đến lúc chẳng lẽ không phải ăn uống no đủ, Lật Thiên cái này mới mở miệng nói ra Nhiều năm không thấy, khởi huynh cảnh giới rõ ràng cũng đi vào hợp thể, quả nhiên là thật đáng mừng. Mấy trăm năm trước chẳng lẽ không phải liền đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, bây giờ cảnh giới tăng lên tới Hợp thể sơ kỳ, lật thiên ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hợp thể? À đúng rồi, lật lao đại nếu không nói, ta đều đã quên chính mình thành hợp thể tu sĩ. Ha ha, ha ha. Đánh nữa trọn vẹn nấc, giống như vừa mới nhớ lại chính mình là hợp thể tu sĩ sự thật, có chút xấu hổ địa sờ lên tròn vo đầu trọc. Giống như tiến giai hợp thể là một loại có chút ngại ngùng sự tình. Nhẹ khẽ lắc đầu, đối với kẻ đần, Lật Thiên cũng không muốn lý giải, vì vậy không nghị luận nữa đối phương cảnh giới, ngược lại tìm hiểu mặt khác tin tức của cố nhân. Không biết mục Kiếm Âm bây giờ cảnh giới như thế nào, nghe nói tại Ma Thai ở bên trong, Mộc gia bị Đại thừa Ma Vương tập kích, trong tộc hợp thể lão tổ thương vong thảm trọng. Nói xong, Lật Thiên bỗng nhiên ngừng lời nói, nguyên do là đối diện không phải biểu lộ. Nghe được Mộc gia gặp phải Đại thừa Ma Vương sau đó, Khởi phi cười ngây ngô lấy thần thái, dần dần biến ảo nhất thời mê man, nhất thời lo lắng, hình như tại cố gắng hồi ước lấy cái gì. Cũng không có quái dày đối phương suy tư, lật thiên chỉ là yên tĩnh địa ngồi ở một bên. Sau nửa ngày, khởi phi thần sắc mới trở nên ngưng trọng lên, vị này kẻ đần tu sĩ, cuối cùng nhớ ra nhiều năm trước cơ hồ bị chính mình quên đi chuyện cũ. chương 749, Mục gia quỷ tài. Nhớ lại năm đó đột nhiên buộc phát ma thai về sau. Khởi phi đức quáng mà nói Tố Khởi Mục gia suýt nữa bị diệt tộc trải qua. Nhiều năm trước xâm nhập Đông Châu vô số hợp thể ma quân cùng đại thừa ma vương, phân biệt tập kích ngũ đại thế gia, khiến chân linh thế gia các tu sĩ thương vong thảm trọng, chẳng những tử thương nhiều người, bị ma tộc bắt đi tu sĩ, càng là số lượng cũng không ít. Ở đằng kia lần đột nhiên tiến đến ma thai ở bên trong, thuộc Mục gia xui xẻo nhất, gặp xâm nhập Đông Châu một vị duy nhất đại thừa ma vương, Mục gia ba vị lao tổ đang liều chết ác chiến phía dưới, ôm lấy trong tộc một ít hóa thần đệ tử không có khiến cho mục gia bởi vậy gặp phải diệt tộc thai hương. Mặc dù bảo vệ một ít thiên phú khá cao bọn hậu bối thoát đi mục gia lâu đài, nhưng là mục gia ba vị lao tổ cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái da lớn, hai chết một thương, duy nhất còn sống cái vị kia nữ lao tổ, bị đại thừa ma vương bắt được, rồi sau đó chẳng biết đi đâu. Ở đằng kia lần trong thai nạn mục gia đệ nhất nhân mục thạch, tại lao tổ tử lệnh xuống, chạy ra mục gia lâu đài, mang theo còn sống đồng tộc chạy tới mệnh tuyển Bởi vì chỗ đó có nhân tộc đại thừa có thể che chở. Theo mục Thạch Phá Vương đây, còn có mục Kiếm Âm, vị này Phong Lưu Nhị thiếu ra lúc ấy như là chó nhà có tang bình thường, mang theo cực độ sợ hãi, Lưu manh bế tắc bế tắc trốn ra hiểm địa, chờ hắn thần trí thanh tỉnh chi tế mới phát rắc trong nhà ba vị lao tổ, dĩ nhiên toàn bộ gặp rủi ro. Tại Mệnh Tuyền trong phường thị, chẳng lẽ không phải nhiều năm trước chỉ thấy qua mục Kiếm Âm một lần, vốn là Phong Lưu phóng khoáng mục Kiếm Âm, vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần vừa vặn để lại cho hắn người bạn thân này một câu, liền rốt cuộc tìm không được tung tích, cũng không biết là tại phường thị trong góc bế quan, hay vẫn là rời khỏi rồi đại thừa cường giả che chở một mình du lịch. Đã nghe được đối phương giảng thuật, lật thiên vốn là tại tô ra hai nữ trong miệng dĩ nhiên hiểu được năm đó ma thai đại khái tình hình, đối với mục gia gặp phải như thế trọng thương, như cũng hiện ra một phần đáng ý. Đi vào tứ phương tri địa về sau, cô đơn tu sĩ trước sau gặp rất nhiều sinh linh, có người có yêu, có tiên có ma, nhưng mà có thể xưng là bạn bè, ít càng thêm ít, mục kiếm âm lại được cho một cái. Mặc dù tính tình hèn mọn bị hội, phong lưu háo sắc, hơn nữa nhát như chuột, nhưng mục kiếm âm bản chất lại không phải cái gì ác nhân, ít nhất tại lật thiên xem ra, cái kia cùng mình xưng huynh gọi để lão Hữu có lẽ cũng không có ai biết thiện lương một mặt. Ít nhất, có thể làm cho kẻ đần chẳng lẽ không phải nhiều năm tướng theo người, không thể nào là tham lam tà vọng thế hệ. Mất đi phần lớn tâm trí chẳng lẽ không phải, tâm tính thuần phát đơn thuần Loại này đơn giản người, đối với thiện ác phân biệt, tất có một loại thiên tính cho phép, có thể trở thành bạn tốt của hắn, tất nhiên không phải cái gì ác loại. Nhớ tới vị kia trong ngày đều mang theo cười mịa cố nhân, bởi vì ra cảnh bỗng nhiên suy tản và hiện ra tráng trường, lật thiên trong nội tâm nhất thời có chút đáng chát, suy nghĩ một chút, hỏi, nhiều năm trước gặp qua hắn về sau, mục kiếm âm để lại một câu gì lời nói. Truy vấn khởi năm đó mục kiếm âm lưu cho chẳng lẽ không phải câu nói sau cùng. Lật Thiên vốn định từ đó suy đoán một ít vị cố nhân kia bây giờ hiện trạng, không nghĩ tới Khởi Phi đang nghe về sau, suy nghĩ sau nửa ngày, vô đầu một cái, nói, "Nghe tới, hắn nói, ta muốn tiến dài hợp thể. Ta muốn tiến giai hợp thể." Nghe được Khởi Phi hồi ức, Lật Thiên mỉm cười, xem ra chính mình cái vị kia huynh đệ, có lẽ còn không có trầm luân đến không, có thuốc chữa tình trạng, chỉ có trong nội tâm vẫn có hy vọng cùng chấp niệm, sớm muộn gì đều có thể thành tựu một phen nghiệp lớn. Đối với mục kiếm âm tiên phú, Năm đó lật thiên cũng đại khái hiểu rõ, vị kêu phong lưu chi nhân mặc dù không phải kinh tài tuyệt diễm, nhưng là thiên phú cực cao, hao phí chút ít thời đại, chắc hẳn tiến dai hợp thể có lẽ không tính việc khó. Chỉ mong hắn sớm ngày tiến dai hợp thể, trọng trấn mục ra. Thấp giọng nhỉ non lấy tu sĩ, chỉ nói là ra lòng của mình thanh âm, ngược lại đưa tới một fan quái dị kỳ văn. Nghe được lật thiên đây này lầm bẩm sau đó, đối diện khởi phi lập tức cười hắc hắc, lộ ra một loại thập phần tự tin bộ dá Lật Lao Đại không cần lo lắng, đệ đệ của ngươi nói muốn tiến dai hợp thể, đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến đã sớm thành hợp thể tu sĩ. Nào nào, Lật Thiên có chút tò mò mà hỏi thăm, ta rời khỏi Đông Châu nhưng mà hơn 300 năm, lúc ấy mục kiếm âm cảnh giới chỉ có hóa thần trung kỳ, chẳng lẽ tại đây trong vòng 300 năm, có thể đột phá hợp thể. Năm đó Lật Thiên cùng mục kiếm âm đều là cùng dai tu sĩ, cảnh giới đều tại hóa thần trung kỳ, Lật Thiên đã tiêu hao hết tâm cơ, lựa lịch cực khổ, mới đưa cảnh giới đột phá hợp thể Đừng nhìn hôm nay là hợp thể trung kỳ cảnh giới, nếu là không có dung hợp cùng kỳ trong bụng cái kia luồng kỳ dị máu tươi, hắn có thể không đạt được trung kỳ, bây giờ cũng chỉ có thể là một vị hợp thể sơ kỳ cứng giả. Chẳng lẽ vị kia mục gia nhị thiếu ra có cái gì đặc thù thiên phú, nghĩ muốn tiến dai hợp thể, có thể tiến dai hợp thể. Lật thiên khó hiểu, tại khởi phi thập phần đắc ý mà nói tô ở bên trong, đã nhận được giải đáp, đó là một phần ngoại nhân không biết che giấu, chỉ sợ ngoại trừ mục gia lão tổ. Mặt khác mục gia đệ tử cũng không có người biết rõ. Khởi phi cùng mục kiếm âm tại còn trẻ thời điểm, quen biết tại một lần giã ngoại du lịch, đến tận đây đã trở thành một đôi không có gì giấu nhau hào hữu Năm đó ở Đồng Châu địa tâm dụ bắt diễm kỳ giao thời điểm, mục kiếm âm là lật thiên mà nói tố chẳng lẽ không phải còn nhỏ cực khổ cùng trở nên sự ngu dại nguyên do. Bây giờ đã cách nhiều năm, chẳng lẽ không phải cũng nói ra mục kiếm âm không muốn người biết trẻ giấu. Về mục kiếm âm thiên phú, khởi phi cùng mục kiếm âm lần đầu tiên gặp nhau Là ở một mảnh yêu thú phong phú rừng rậm, hai người gặp nhau địa điểm, là ở một gốc cây cao cao cổ thụ. Vì trốn tránh một loại đàn sói yêu thú vây công, cái này một đôi còn trẻ anh không ra anh, em không ra em, không hẹn mà cùng lựa chọn trốn ở cùng trên một thân cây. Còn trẻ hai người, cảnh giới cũng đều không cao, chỉ có chút cơ trái phải, nhưng mà dưới cây vô số lang yêu, cùng hai người cảnh giới tương tự, nhưng mà yêu thú số lượng quá nhiều, chỉ bằng vào hai cái thiếu niên tu sĩ, căn bản không cách nào chạy ra hiểm địa bị yêu thú vây khốn sau đó, không cách nào phi hành bọn yêu vật, lựa chọn chờ đợi, chủng cái kia hai cái mỹ vị đồ ăn hao hết khí lực sau rất xuống. Liên tiếp mấy ngày, khởi phi cùng mục Kiếm Âm tìm không được bất luận cái gì thoát đi cơ hội, liền thần trí lưu manh bế tắc bế tắc chẳng lẽ không phải đều phát giác nguy hiểm tới gần, mục Kiếm Âm lại sao có thể không biết, vì vậy tại hai người gần như không kiên trì nổi thời điểm, chẳng lẽ không phải phát giác một mực bị đàn yêu thú sợ đến ẩn ẩn phát run thiếu niên, dần dần cải biến thần thái. Ta muốn tiến giai, Khớ ngốc chẳng lẽ không phải, cho tới hôm nay, đều có thể tin tưởng nhớ rõ năm đó thiếu niên kiêng ngưng trọng lời nói, đơn giản là những lời này ở bên trong, đã bao hàm bỏ qua đạo trời nghiêm nghị bá đạo. Tu sĩ tiến dai, dựa vào là nhiều năm cả ngộ, nhiều năm khổ tu, có thể không có bất kỳ người nói tiến dai có thể tiến lên dai. Ngay lúc đó khởi phi một lần cho rằng đối phương cùng mình giống nhau, thậm chí đều có chút khớ ngốc, nhưng mà một ngày sau đó, chẳng lẽ không phải phát giác một cái đáng sợ hiện tượng. Ngay lúc đó khí tức chấn động chỉ ở chút cơ hậu kỳ mục kiếm âm, đang nói ra ta muốn tiến dai sau đó, vừa vặn một ngày, liền thành công đột phá đến kết đan. Không có linh thạch, không dựa vào linh đan, ngay tại cổ thụ trạc cây giữa, đàn yêu thú tham lam dưới ánh mắt, gọi là mục kiếm âm thiếu niên, xinh xinh đem cảnh giới đột phá, dựa vào tiến dai sau cường đại khí tức, đem yêu thú dọa lùi. Lần đầu tiên gặp nhau về sau, hai người đã trở thành hào hữu, khi thì hẹn nhau du lịch, khi thì rượu thì tan uống. Trong nhiều năm sau hai người cũng đều đạt đến Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, bọn hắn gặp một lần cựu ra vầy công. Bị mấy vị Nguyên Anh tu tiên giả hao tổn không linh thạch về sau, hai người linh khi đã lại trố vô dụng, chật vật lúc này, trốn vào một mảnh yêu khí tràn ngập sân cốc. Làm địch nhân đuổi theo bước chân càng thêm tới gần chi tế, chẳng lẽ không phải lần thứ hai đã nghe được câu kia hình như bất kính đạo trời chấp nhất lời nói. Ta muốn tiến dai. Đã tiêu hao hết toàn bộ linh thạch, bị đoạn tuyệt linh căn các tu sĩ liền không cách nào tại thuốc dục linh khí, đã trở thành không có cảnh giới mà không có thực lực phạm nhân, tại trong sơn quốc một khi bị kiểu ra tìm được, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ trong, mục kiếm âm lần thứ hai vận dụng chính mình mịt mở và thần bí thiên phú, không đến cả buổi công phu, liền từ nguyên anh hậu kỳ, tiến dai đến hóa thần. Đã trở thành hóa thần tu sĩ, linh lực là được đơn giản sử dụng, những nguyên anh kêu cảnh giới tu tiên giả căn bản không cách nào chống cự một vị hóa thần tu sĩ là bọn hắn phát dắc trong Sơn cốc bước lên hóa thần chấn động về sau lập tức Tứ tán và trốn hai lần tiến dai đều hào không cái gì trợ lực, hình như tại gần chết tình trạng mục kiếm âm mới có thể vứt bỏ cái kia phó sợ chết bộ dáng nhưng mà nói tiến dai liền tiến đến dai tốt hơn như đầm rồng hang hổ liền như là cái kia viễn cổ nghe đồn quỷ tài chuyến lưu tại viễn cổ Đông Châu Bí Văn truyền thuyết tại Hồng Hoàng sau đó trong năm tháng trong nhân tộc đã từng trước sau xuất hiện đếm rõ số lượng vị thiên phú quỷ dị tu sĩ Tiến giai thời điểm không nên cảm ngộ viên mãn, không nên linh đan linh thạch, phải dựa vào lấy bản thân cường hoành tiên phú, cập nhập kế tiếp cảnh giới. Mục gia quỷ tài, là mục gia ba vị lao tổ đối với mục kiếm âm định nghĩa, chỉ là vị kia thiên phú biến hóa kỳ lạ mục gia đệ tử, đối với tu luyện căn bản không hề hứng thú, chỉ vui thích mỹ nhân giai lệ, toàn bộ chính là một phá sản thiếu gia. Bất đắc dĩ mục gia lão tổ, cuối cùng chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào mục thạch trên người, bất quá đối với mục kiếm âm cương triều cùng xung lực, Thủy trung chưa giảm nửa phần. Nghe xong được khởi phi giảng thuật, Lật Thiên có chút nhảy khởi lông mày phong, trầm ngâm không nói, nguyên lai mục kiếm âm còn có loại này có thể xưng là làm cho người ta sợ hai kỳ dị thiên phú. Chỉ cần hắn nghĩ, không phân cảnh giới liền có thể tiến đến dai, chẳng phải là nói vị này mục thiếu gian nếu là hoành quyết tâm đến tu luyện, liền tính toán đạt tới đại thừa cũng không hề lo lắng, thậm chí một ngày kia đều có thể vượt qua Nhân Vương hộ pháp. Đã được biết đến lần này che giấu sau đó, Lật thiên đối với mục kiếm âm ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, ngược lại nghĩ tới đối phương cái loại này nhát như chuột tính cách, không khỏi mỉm cười hỏi, có được loại thiên phú này, xem ra kiếm âm sau này chắc chắn trở thành một đời chí cường, chỉ là cái kia phó người nhát gan bộ ráng, đến tổt cùng là vì sao mà đến đây này. Hắn khi còn bé liền nhát như chuột, cực độ yêu quý tánh mạng của mình, ân ta suy nghĩ ngửa đầu nhìn Trần Nhà sau nửa ngày, khởi phi mới xác định nói, bẩm sinh, cái kia loại người nhát gan tính cách Không, có bất kỳ nguyên do sinh ra chính là dạng, cũng không giống như ta." Khờ ngốc tu sĩ dần dần nghĩ tới chính mình lúc nhỏ, vì vậy một vài bước thảm thiết và tuyệt vọng hình ảnh lập tức hiện hiện tại trong óc, chẳng lẽ không phải thần sắc bỗng nhiên giữ tợn, vị trên bàn hai cái mập tay rõ ràng tiến vào bàn rượu. Thần sắc hơi đổi, Lật Tiên lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt, vốn là khờ ngốc chẳng lẽ không phải, phần này khờ ngốc nơi phát ra, là không muốn nhớ tới lúc nhỏ ác ngộng, bây giờ giảng thuật mục kiếm âm, rõ ràng cũng động đến khởi hắn hồi ức. Một cú khủng lỗ linh thức bị Lật Thiên tán phát ra, trong nháy mắt giam cầm đối phương tâm thần, một mực đã qua sau nửa ngày, suýt nữa lâm vào phong điên trong khởi phi, lúc này mới dần dần thanh tỉnh lại. Chương 750, đến chậm tin tức. Đợi đến lúc khởi phi tâm thần bình phục, Lật Thiên lúc này mới yên tâm đến, cùng đối phương từ biệt về sau, rời khỏi rồi mệnh tuyển phương thị. Từ khởi phi trong miệng, Lật Thiên đã được biết đến mục kiếm âm không muốn người biết một mặt, vị kia mục ra quỷ tài chẳng những thiên phú biến hóa kỳ lạ, liền tính cách đều thập phần quái dị cũng không biết cái kia phần trời xinh nhát gan, phải chăng cũng coi như là một loại thiên phú. Không tại nhiều nghĩ mục kiếm âm, đã đối phương có lẽ không có việc gì, lật thiên liền không tại nhớ, ra mệnh tuyển phường thị sau đó, gây thân ảnh thẳng đến Đông Châu giới hạn Phản hồi hạ giới, là lật thiên bây giờ ý nghĩ, thiên tức cảnh hắn sẽ không đi sông, không chỉ là tự mình từ quy bộc trong tay đã nhận được một luồng thiên khí tức, chính yếu nhất nguyên do, là hạ giới trong thiêu đốt lên sinh cơ thế nhi. Ma tổ dị động sắp tới Như không thể tại ma tổ hàng lầm khi trước giải trừ ngưng nguyệt cực khổ, cái kia đi vào tứ phương chi địa nhiều năm gian khổ, liền trở nên hảo vô giá trị. Vốn là vì thê nhi đạp thiên tu sĩ, cuối cùng chấp nhiệm chỉ là cứu trở về ái thê, như thế đơn giản, cũng như thế khó khăn. Quyết định tâm ý thân ảnh, tại sau đó không lâu đi tới đông châu biên giới, lật thiên cũng không có lập tức lẻn vào năm màu vân hải, bởi vì hắn phát hiện một đám ma vật Xa xa dậy núi lúc này, ẩn ẩn búp lên mê mụi khí. Cảnh giới không cao tu sĩ không cách nào cảm giác, có thể hợp thể trùng, kỳ là tiên, sớm đã phát giác, vừa động tâm niệm lúc này, gây thân ảnh chậm rãi tiêu tán thành hư vô. Trong sơn Quốc tồn tại một chỗ tạm thời đơn sơn nơi trú quân, đó là ma tộc xâm nhập Đông Châu một tòa cứ điểm, trong đó giải lấy trăm ngàn ma vật, cảnh giới lại phần lớn không cao, cũng đều tại nguyên anh trên dưới, cao nhất cũng không quá đáng là hóa thần mà thôi. Vừa mới chu diệt một tòa từ mấy vị tu tiên giả thống ngự phàm nhân thành trấn. Ma vật môn đang tại kiểm kê phân phối lướt đến tài nguyên, bọn này mấy ngày trước mới vừa tới Đông Châu ma vật, mục đích đúng là nhiễu loạn nhân tộc phòng ngự, đem Đông Châu biến thành càng thêm hỗn loạn. Cầm đấu ma vật là một vị hóa thần trung kỳ ma tôn, không lâu bị cửu mục ma vương phái mà đến, như hắn loại này đi vào Đông Châu tiểu đầu mục, gần như có gần trăm. Một lần tàn sát phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả, khiến cho ma vật môn hung tính nổi lên, bất luận cả người lẫn vật, đem tỏa thành kia trong trấn vật còn sống đồ sát không còn, chó gà không tha. Sát tính còn không có tiêu tan, bọn này ma vật môn cấp đoạt tài nguyên cũng không có chia xong, tại đỉnh đầu của bọn hắn liền xuất hiện một bộ gầy thân ảnh. Đó là chân chính sát thần, so với bọn hắn vẫn muốn hung tàn đáng sợ. Hiện thân trong nháy mắt, Lật Thiên trực tiếp phá nổi lên diễn dương kiếm trận, trong sơn cốc mấy trăm ma vật còn không có phát giác địch nhân rốt cuộc là ai, ngay tại một mảnh chân dương chi địa trong tan thành mây khói, chỉ để lại vị kia ma tôn đầu lĩnh, thẳng vào nhìn qua xung quanh. Một lát trước vẫn tồn tại vô số đồng tộc, trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn biến mất, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải hóa thần tu sĩ có thể vận dụng, như vậy tiến đến cường giả, tất nhiên tu vi thập phần đáng sợ. Kinh Hai trong, ma vật bỗng nhiên nhìn lên giữa không trùng, không đợi hắn thấy rõ Lật Thiên bộ dáng, ánh mắt liền một hồi mê muội, sau đó lâm vào vô tận hắc ám. Lật Thiên cũng không có giết chết cái này ma tôn, mà là đem hắn trọng thương về sau, phía bản thân khổng lồ thần thức chí lực, thi triển ra thu hồn bí thuật. Phía hợp thể trung kỳ cảnh giới thu hồn hóa thần trung kỳ Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là đủ tìm được ngày gần đây ở bên trong một ít tin tức. Gặp phải bọn này ma vật về sau, Lật Thiên vốn định tìm kiếm một phen ma tộc khởi sướng chiến loạn tầm nhịn, hay sao nghĩ lại đã được biết đến một phần gần như làm hắn phát cuồng tin tức. Hóa thân ma vật, chắc hẳn sẽ không biết nào ma vương chân chính ý đồ. Lúc mới bắt đầu, Lật Thiên cũng không quá đáng là mang theo một phần may mắn, đã gặp phải, liền mượn cơ hội thu hồn một phen. Xong khi hắn cảm giác đến cái này, chỉ ma tôn rời đi Bắc Châu chi tế cuối cùng trí nhớ sau đó, thần thái dĩ nhiên giữ tận phi thường. Chỉ có thể thu tác đến nhất thời trong trí nhớ, lật thiên không có phát giác ma tổ trần tướng, cũng không có được ma tộc dị động mục đích, lại đã được biết đến 10 vị hợp thể ma quân trong nhiều ngày trước, cũng đã lẹn vào kiếp vân hải, hàng lâm hạ giới tin tức. Ma quân hạ giới, mục đích không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là vì hạ giới bên trong ma nguyên, một khi hợp thể ma tộc xuất hiện tại thương lòng chúc trước, người yêu của mình vợ. Chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong sân cốc, bỗng nhiên phát ra một tiếng giữ tợn gào thét, Hôn mê hóa thần ma tôn, bị nổi giận tu sĩ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tại một mảnh huyết sắc bên trong, gầy thân ảnh như thiểm điện trốn vào hư không, nhảy ra Đông Châu mặt đất, hình như phong điên bình thường, lao thẳng tới Kiếp Vân Hải. Thanh tú trong hai mắt sớm đã đỏ thấm như máu, Lật Thiên bây giờ nổi giận, gần như là trong cuộc đời này nhất giữ tợn một lần, nhưng mà địch nhân lại vừa sa hạ giới. Một lần Đông Châu chi hành. Hao phí Lật Thiên hơn 10 ngày công phu, trong khoảng thời gian này, đã chú định thê nhi gặp phải tuyệt hiểm, nếu không phải hồi Đồng Châu, trực tiếp phản hồi hạ giới, có lẽ có thể cùng những ma quân hứng kia tại cùng một thời gian đến ma nguyên độc vật Trong lúc vô tình siêu hồn ma vật, làm cho Lật Thiên đã được biết đến một phần đến chậm tin tức, trong ngáy mắt, vô tận tuyệt vọng gần như đem Lật Thiên sinh xinh kích thích được buộc phát ra không cách nào khống chế yêu tính. Địch nhân từ lúc hơn 10 ngày trước cũng đã xuất phát, có lẽ lúc này sớm đã phá hủy ma nguyên trước thương Long Trúc. Cái kia mình ở tứ phương chi điệu nhiều năm 43, chẳng phải là hào vô giá trị. Vận mệnh, thật đúng không cách nào cải biến sao? Như yêu như ma thân ảnh, mang theo ngút trời sắc cơ, một đầu nhập vào năm màu vân hải, tại trận trận lôi động trong, bị ngũ hành kiếp lôi bao vây. Mang theo chấp niệm đạp thiên mà đến tu sĩ, vậy mà mang theo tuyệt vọng vượt biển mà về, không biết là một loại trầm trọng hay vẫn là một loại bi hay. Xông vào kiếp vân hải về sau, Lật Thiên Hạ thấp tốc độ trở nên thập phần chậm chạm, trung quanh tầng mây ở bên trong Ngũ hành kiếp lôi nổ vàng và lên, đem thân ảnh của hắn bao phủ. Tại loại này đáng sợ kiếp lôi trước mặt, không có khí hồn linh bảo, gần như đã mất đi tác dụng, liền tính toán tế ra, cũng không cách nào phòng ngự bao lâu. Lật thiên dứt khoát buông tha cho diễn dương kiếm, trực tiếp tràn ra bản thể khổng lồ yêu khí, chuẩn bị phía yêu thân ngạnh kháng. Vô tận lôi quăng ở bên trong, một chỉ giữ tận cự thú bị chủ nhân gọi ra, hai đạo hợp thể trùng kỳ đáng sợ khí tức lập tức hóa thành một chỗ, năm đó hay vẫn là cự thái thời điểm Lăng Long liền có thể nuốt sống mấy đạo kiếp lôi, bây giờ hiện ra chân thân, chống cự khởi ngũ hành kiếp lôi càng lộ ra nhẹ nhõm Nhiều hơn linh thú tương trợ, lật thiên hạ xuống tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, xuyên qua cái này mảnh khủng bố Vân Hải, có lẽ không đến một ngày là được. Lăng Long thiên phú, đã trở thành chủ nhân một phần cường đại trợ lực, dựa vào yêu thân cường hành, cái này một đôi quái dị chủ tớ, như phong ma thẳng đến hạ giới, nhưng mà tại mấy chục ngày trước cũng đã xâm nhập Vân Hải ma quân. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện tại hải ngoại đại địa trên không. Thành công đột phá kiếp Vân Hải ma quân, chỉ còn lại có 5 người, cái kêu mảnh khủng bố Vân Hải, trực tiếp diệt sắt 5 vị ma quân, bởi vậy là được nhìn ra, tứ phương chi địa các cứng, giả, vì sao nhiều năm qua gần như không người dám tại hàng lâm hạ giới. Mặc dù bị diệt sắt một nửa đồng bạn, nhưng là 5 vị ma quân cái này cỗ thế lực đáng sợ, đã có thể quét ngang hạ giới rồi, đừng nói hạ giới trong không có hợp thể tồn tại, coi như là có. Cũng chưa chắc có thể địch qua 5 vị ma quân liên thủ. Mang theo một cỗ khổng lồ khí tức, Nam đạo cao lớn giữ tợn thân ảnh, đi tới ngọc Phật tự trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ma nguyên động quật, cùng vai đạo đứng tại 10 vạn khô lâu tăng sau lưng ngưng trọng thân ảnh. chương 751, khi ta Tam Châu không người. Đứng tại ma nguyên động có trước, là Tam Châu chi thượng mấy vị trí cường tồn tại, yêu vương liệt phòng, thiên linh tông tô vọng, vô ưu đảo chủ cùng một vị một thân áo tím cung trang nữ tử, đúng là lật thiên đích sư tôn Tại khung lâu đột phá hóa thần cảnh giới tiên tử Minh Trúc. Vốn nên tỏa trấn Tam Châu mấy vị cường giả tại sao lại đồng thời xuất hiện tại Ma Nguyên Động Quật, cái này được từ mấy tháng trước nói lên. Từ khi Lật thiên một mình đạp thiên mà đi, ba vị cường giả bị cướp lôi loan sau đó, vẫn chờ ở Vân Hải phía dưới trên mặt biển, dựa theo liệt phong thuyết pháp, bọn hắn đây là tại chờ cho Lật thiên nhà xác. Nhưng mà một mực chờ nhiều ngày, trong mây liền cục xương đều không có đến rơi xuống, đến tận đây yêu vương đại nhân kết luận một sự kiện. Cái người điên kia có lẽ thành công rồi, tại không phải là bị cướp lôi doanh thành cho bụi. Đạt được yêu vương đại nhân suy đoán, tô vọng cùng khởi vô ưu lập tức bất đắc dĩ, vì vậy lưu lại vô ưu đảo chủ một người tiếp tục chờ đợi, liệt phong cùng tô vọng đi đầu rời đi. Lật thiên thế nhưng mà khởi vô ưu muội phu, vì vậy vô ưu đảo chủ đang lo lắng phía dưới, trọn vẹn đợi một năm, là còn không có nhìn thấy lật thiên chút nào tin tức về sau, khởi vô ưu cũng đành chịu địa quay trở về Tam Châu. Mấy trăm năm qua... Tam Châu chi thượng gió hêm sóng lặng, hải ngoại ma tộc cơ hồ bị tiêu diệt không còn, còn sống ma vật cảnh giới thấp kém, căn bản uy hiếp không được cách xa nhau trăm vạn giảm Tam Châu mặt đất, nhân tộc, đã bắt đầu an nhàn sinh hoạt. Chiếm cứ tại mấy chỗ linh mạch thế lực, như trước như lúc trước, lẫn nhau xung đột cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, có lẽ là trận kia ma thai, xử được nhân loại lúc này, hiểu được đồng tộc huyết mạch ý nghĩa. Mặc dù mặt khác Sơn môn thập phần an bình, nhưng là vô ưu đảo lại có vẻ chống trải tự chưa bao giờ đợi đến lúc Lật Thiên Phản hồi tin tức, Khởi Vô Ưu liền dẫn Âm Thúc cùng Tam Thốn, đi tới Hải Ngoại đại địa, sẽ ngủ ở Ma Nguyên động quật bên ngoài Ngọc Phật tự, làm bạn lấy hóa thành thương long chúc muội muội. Vô Ưu đảo cái này một đôi huynh muội, vốn là tình thâm, tại Khởi Vô Ưu trong mắt, Nương Nguyệt chẳng những là hắn thân nhân duy nhất, hay là hắn toàn bộ ký thác chỗ. Đã mất đi người yêu Vô Ưu đảo chủ, khám phá năm tháng chân chính hàm nghĩa, mới có thể ở linh căn vỡ vụn sau đó, thành công tiến dai hóa thần, muội muội liền thành hắn cuối cùng một phần chấp nhiệm. Liền Lật Thiên đều không thể dùng truyền thương long trúc, khởi vô ưu càng là không có biện pháp, nhưng hắn có thể đợi, chờ đợi Lật Thiên trở về một ngày. Một rừng mấy trăm năm ngọc Phật tự đã trở thành khởi vô ưu bế quan tri địa, âm thúc đến không có gì, chỉ là vị kia Tam thốn đạo nhân có thể bị đến mức quá sức. Ưa thích náo nhiệt quỷ buộc, như là làm mấy trăm năm khổ hạnh tăng, mang nguyên động vật chúng quanh cực kỳ hoang vu, căn bản cũng không có cái gì nhân tộc căn cứ, nếu không là mỗi cách chút ít thời đại Tam Thốn liền vụng trộm chạy tới năm đó Ly Hỏa tán nhân, Cố Hương thoải mái một phen, nhiều năm như vậy khổ tu, không phải đem hắn kìm nén mà chết không thể. Vô Ưu đảo nhất mạch, từ nay về sau đã trở thành Ngọc Phật tự chủ nhân, thủ hộ tại Ma Nguyên bên ngoài, làm bạn lấy cái kia tôn đau khổ thương lòng chúc, thẳng đến nửa tháng khi trước, phía chân trời ẩn ẩn chuyển đến nặng nghề và không chút nào gián đoạn xâm xét. Trong mấy trăm năm, dựa vào bản thân càng ngộ, Vô Ưu đảo chủ tướng tu vi đột phá đến Hóa Thần trung kỳ, phía bây giờ loại này tu vi Hắn có thể miễn cưỡng nghe được phía chân trời nhàn nhạt, nhạt dị tượng, vì vậy khó hiểu phía dưới, khởi Vô Ưu bay lên không trung. Đột phá cương phong về sau, năm màu vân hải lần nữa hiển lộ tại Vô Ưu đảo chủ trước mặt, sau đó khởi Vô Ưu phát giác trong đó sấm sét thần ẩn, năm màu lôi quang bắt đầu khởi động, những vô hình kia kiếp lôi hình như tại vành kích lấy cái gì? Là Lật Thiên trở về, vẫn có những thứ khác dị loại xuất hiện. Không cách nào kết luận chân tướng khởi Vô Ưu, tại phản hồi Ngọc Phật tự về sau, mạng Tam Thốn phản hồi Tam Châu. Thông chi yêu vương liệt phong cùng thiên linh tông tô vọng. Dù sao Tam Châu mặt đất, chỉ có bọn hắn ba vị hóa thần, nếu là Vân Hải trong xuất hiện cũng không phải là lợi thiên, mà là những dị tộc khác, ba vị cường giả cũng tốt liên thủ ngăn địch. Kiếp Vân Hải bên trong dị động, liền xuất hiện tại ngọc Phật tự trên không, cũng có thể nói là ma nguyên trên không, vì tìm kiếm cường viện, tam thốn đạo nhân lĩnh mệnh chạy về Tam Châu, dựa vào hắn âm quỷ thể chất cùng tiến nhanh tu vi, đơn giản xuyên qua hai nơi u mình chi địa trùng hợp tại Thiên Linh Tông liền gặp trước tới bái phòng tô vọng yêu Vương Liệt Phong. Một lần tìm được hai vị, Tam Thốn tiết kiệm không ít thời gian, vì vậy cùng hai người nói rõ hải ngoại đại địa dị tượng. Truy cập. Hai vị Tam Châu Cường Giả nghe nói về sau, quyết định lập tức lên đường, là bọn hắn còn không có rời khỏi Thiên Linh Tông bên ngoài Đại Thảo Nguyên, liền cảm giác đã đến một cổ khắc hóa thần khí tức, cái kia là vừa vận tiến dai hóa thần về sau, đi vào Linh Sơn Phường Thị thu thập tài nguyên Minh Trúc. Tam Châu chi thượng lần nữa nhiều ra một vị hóa thần cường, giả, liệt phong cùng tô vọng cũng là hết sức vui mừng, vì vậy nói do phát sinh ở hải ngoại đại địa dị tượng, là Mính Trúc nghe được đang mang lật ngày sau, lập tức quyết định cùng đi, vì vậy ba vị cường giả liên thủ đổi tới ma nguyên động có trước, hội hợp chúng ở chỗ này nhiều ngày khởi vô ưu Bởi vì trùng hợp gặp nhau tại Thiên Linh Tông phụ cận, Tam Thốn chuyến đi này một hồi, cũng vô dụng quá mức thời gian, vừa vặn nửa tháng mà thôi nhưng là là Tam châu chi thượng hóa thần cường giả vừa mới tụ tập tại ma nguyên khi trước, phía chân trời, dĩ nhiên xuất hiện cường đại dị tộc. Gần như hao phí hơn nửa tháng thời gian, mới từ kiếp vân hải trong hàng lâm hạ giới 5 vị ma quân, hao phí thời gian có thể so sánh lật thiên nhiều hơn quá nhiều, khi bọn hắn vừa mới xuất hiện tại ma nguyên trên không chi tế, lật thiên thân ảnh, cũng gần như đột phá một nửa kiếp vân hải, đang điên cùng địa hướng phía dưới giới chạy đến. Tụ tập tại ma nguyên động của trước các Cường giả Nếu là có thể kéo dài thêm cái nhất thời nửa khắc có lẽ liền nên đón vị tiêu phong ma bình thường tu sĩ. Tiếp rằng, đối phương tiến đến, là 5 vị hợp thể ma quân, đừng nói là bốn vị hóa thần, liền tính toán trong nhiều bên trên 10 cái, cũng vô sự vô bổ. Hơn nữa, ma quân đang hàng lầm chi tế, đi phương vị, chính là ma nguyên chính phía trên, nhưng mà lật thiên đột phá phương hướng, lại vượt xa Tam Châu biên giới gần biển. Nhất thời cấp bách phía dưới, lật thiên quên ma nguyên tại phía xa hải ngoại đại địa. Thói quen điệu từ chính mình lúc đến lộ tuyến phản hồi, liền tính toán hắn nhớ tới, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Hắn ngay lúc đó vị trí tại Đông Châu, về phần đang thượng giới chạy tới ma nguyên phương hướng, cùng tại hạ giới chạy tới ma nguyên phương hướng, đã không có bất luận cái gì khác nhau. Ma nguyên động của trước, như cũ ngồi xếp bằng vô số hất lên tàn phá áo cả xa xương khô, khâu lâu tăng môn một đôi trống rông hốc mắt, nhìn qua từ phía chân trời hàng lầm đáng sợ dị tộc, hình như muốn chiến một trận chiến những đến từ thiên ngoại cường đại tồn tại Tiếc rằng trong cơ thể phía vô sinh cơ, đứng yên ở cửa động vài đạo thân ảnh, không có người nào lui về phía sau, cho dù là bọn họ cảm giác đã đến một cố vượt qua hóa thần đáng sợ khí tức, như cũ quyết y ứng chiến tường địch. Khởi vô ưu trong lòng, mội mội ngưng nguyệt tồn tại, khiến cho hắn không cách nào lui về phía sau một bước, không biết vì sao hàng lầm cường đại ma vận hắn mục đích, tất nhiên là sau lưng trong động quật ma nguyên. Yêu vương liệt phong mặc dù nhìn như gãy nhẹ, nhưng mà cái kia phần tùy ý tính tình lại không ảnh hưởng toàn cụ tâm trí càng là tuyệt không phải hơi hợt, hắn cùng với Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng Lao Tô Vọng đã đồng thời nhìn thấu lần này kiếp nạn lợi và hại, trốn cùng không trốn, kỳ thật đã không có bất luận cái gì khác nhau. Có lẽ tại Cường Địch tiến đến Hải Ngoại Đại Địa khi trước, bọn hắn có cơ hội trốn về Tam Châu, chỉ là một khi ma tộc lần nữa cường đại, Tam Châu sớm muộn gì đều muốn lâm vào tử kiếp, cùng hắn chờ đợi bị cường đại ma vật môn xâm lấn, chẳng tại đây mảnh hoang vu trên mặt đất, cùng địch nhân một phần cao thấp. Tam Châu mặt đất Nhân tộc cùng yêu tộc chỗ căn bản, sinh tồn bên trên nó các sinh linh, không cách nào tại di chuyển đến chỗ hắn, trốn không thoát ma kiếp, vô luận xuất hiện ma vật có thể không đi qua, bọn hắn đều đã không có đường lui. Một thân màu tím cung trang minh trúc, đuôi lông mày lành ý nhất đầm đặc, vị này bản vân tông thiên phú cao nhất nữ tử, vừa mới tiến dai hoa thần, liền gặp thiên ngoại cường địch, nhưng mà một khi liên quan đến đến đệ tử, được xưng là tiên tử minh trúc, liền sẽ không nhiều lui nửa bước. Mấy trăm năm tĩnh ngộ ở bên trong. Đã từng cùng chính mình làm bạn nhiều năm gầy thân ảnh, lúc mà xuất hiện tại mình chúc hồi ước trong, giống như lo lắng, như cảm động, hình như một đạo dây đàn, nhẹ nhàng kích thích lấy cái kia khỏa cao ngạo cao quý tâm nhi, có lẽ cả đời đều không thể bông. Cần gì phải buông đây này, liền tính toán đệ tử dĩ nhiên cảnh giới cao thâm, sớm đã lòng có tương ứng, hắn là thiên, vẫn như cũng là bản vần tông tử trúc phong nhất mạch, vẫn như cũng là mình chúc đáy lòng một phần kiêu ngạo. Tâm niệm bất đồng bốn người, mang theo không cách nào trốn tránh số mệnh nên hướng tiến đến dị tộc, Tam Châu chi thượng trí cường tồn tại, nếu là ở trận chiến này trong vẫn lạc không còn, có lẽ chính là Tam Châu tận thế đã đến. Ai, đi lên một cái hóa thần, rơi xuống 5 cái hợp thể, cái này không công bình a. Mang theo một phần đằng trác, Vạn Diêu chi địa yêu vương đại nhân, như cũ toé miệng giống như địa nhĩ nó lấy, nhưng mà hắn ẩn giấu, lúc này đã không có người thưởng thức, phía chân trời cường giả, dĩ nhiên hàng lâm đến động quật phía trên. Đột phá kiếp Vân Hải năm vị hợp thể ma quân, vừa mới xông ra Vân Hải liên trực tiếp hàng lâm tại Hải Ngoại Đại địa, chỉ là mấy vị này Bắc Châu cường giả cũng đều lộ ra chật vật không chịu nổi, trên người toàn bộ mang theo giữ tợn vết thương, mà ngay cả khí tức đều thập phần hỗn loạn. Đó là đột phá kiếp vân hải lúc, bị ngũ hành kiếp lôi đuổi giết sau trọng thương. Vẫn là 5 vị đồng tộc mới có thể thành công hàng lâm hạ giới ma quân, tất cả đều trọng thương tại thân, giống như năm đó Ly Hoàng huyết dược, bọn họ là một lần hàng lâm 10 vị, hợp lực phía dưới, mới không có đạt tới huyết dược năm đó cái loại này rất nặng thương thế. Ngũ hành kiếp lôi, đổi dết có thể cũng không phải là chỉ là thân thể, mà ngay cả linh hồn đều muốn gặp phải đến đáng sợ đổi dết, năm đó huyết dược chính là bị trọng thương hồn lực, mới dưỡng thương vào năm, nếu không dựa vào huyết ly cái loại này khủng bố tự lành thiên phú, ly hoàng cũng sẽ không tại bàn vân tông ẩn nút vào năm. Mặc dù gặp phải trọng thương, 5 vị ma quân chiến lực có thể cũng không có giảm ít hơn nhiều, đối chiến 4 vị hóa thần, căn bản không có chút nào lo lắng. Cảm giác đã đến ma nguyên liền tồn tại ở trong động quật sau đó. Cầm đầu ma quân trong mắt lạnh lẽo, nâng lên độc chân, hư đạp và xuống, theo một cỗ bảnh trướng ma khí nổi lên, ma nguyên động quật bên ngoài bầu trời hình như đều bị một tầng âm vân bao phủ. Cảm giác đã đến đối phương ra tay, bốn vị Tam Châu Hóa Thần dồn dập thúc dục linh lực, vận dụng bản thân cường đại nhất chiêu số để chống đỡ, tại nồng đậm ma khí ở bên trong, khó khăn lắm phòng rừng đối phương một lần cách không pháp thuật. Một đạo tùy ý pháp thuật mà thôi, liền cần phải bốn vị Hóa Thần toàn lực phòng ngự, nếu là đúng chính trực toàn lực ra tay, hậu quả có thể nghĩ Động quật trước mấy người miễn cưỡng hợp lực phía dưới, chống lại một lần tiến công, có thể những khô lâu kia tăng, cũng tại mánh liệt ma khí chấn động xuống, rồn dập vỡ vụn thành trên đất xương khô, như là phố ra một đầu đi thông địa ngục diêm la đại đạo. Tại trong lòng nặng nghề thở dài, bốn vị hóa thần, hiểu rõ chính mình kết cục, đã chết sắp tới. Tại khởi vô ưu sau lưng, quỷ bộc tam thôn sớm đã phát giác tình hình không ổn, mặc dù phía cảnh giới của hắn căn bản không cách nào cảm giác ra cường địch thực lực. Nhưng nhìn bốn vị cường giả nỗ lực mới có thể chống cự đối phương tùy ý một kích tư thế, hắn cũng đoán được lúc này nguy cơ. Liền Tam Châu chi thượng trí cường tồn tại đều không thể chống cự, vậy hắn tam thốn cũng chạy không thoát lần này tử kiếp, nhưng mà thân có thể chết, cái này miệng cũng không thể cái gì cũng không nói liền a ít nhất tại đã chết chi tế, mắng hơn mấy câu thống khoái thống khoái cũng tốt. Và anh, yêu nghiệt phương nào, khi ta Tam Châu không ngời, lão tử nói cho các người biết, nếu là dám can đảm làm tổn thương ta một cọng tóc gái. Nhà của ta chủ tử Tất hội đem bọn ngươi đánh ra bới ra gần, chám tương ăn rồi. Chương 752, ẩn ngấp cường giả. Đánh không lại có thể không có nghĩa là mắng nhưng mà, phía Tam thốn đạo nhân mồm mép, mấy vị ma quân vẫn thật là cam bái hạ phòng, tiếp rằng bây giờ tình thế quá mức đơn giản, mấy cái tráng hán muốn giết mấy cái con gà con, mặc cho trong đó nhảy ra một cái lớn mắng được mắng, cũng căn bản vô sự vô bổ. Tam Tốn thuận ngữ, nghe được hợp thể ma quân môn ngửa mặt lên trời cười to. Một người trong đó chỉ vào động quật trước mấy người quát, hèn mọn nhân tộc, chỉ biết nói bước nói phét, các ngươi Tam Châu nếu là có gì người tài ba, đại có thể tất cả đều đi ra, nhận lấy cái chết. Một câu gầm lên, 5 vị hợp thể ma quân đồng thời thân hình lắc lư, trong một chấp mắt, năm đạo thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại động quật phụ cận, sau đó khổng lồ hợp thể khí tức đống nhiên và lên, đem Tam Châu chi thượng các cường giả hoàn toàn bao phủ. Nguy cơ dĩ nhiên tiến đến, lật thiên bạn cũ môn đã chết sắp tới, cái kia phó gầy thân ảnh như cũ giữ tận tại kiếp vân hải ở bên trong, mang theo vô tận gào thét, hình như áp đã qua ngũ hành kiếp lôi nổ vang. Sắp đi qua ra kiếp vân hải thân ảnh, dĩ nhiên cản không nổi phát sinh ở trăm vạn giảm bên ngoài thẳng kịch, cái kia tôn trong động quật thương long chúc, hình như đã nghe được người yêu gào rú, trắng bệnh ngọn đến, bắt đầu có chút rung động bắt đầu chuyển động. Bị hợp thể ma quân vây quanh hóa thần các tu sĩ, mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bước ra bản thân toàn bộ khí thức, cùng đợi tử vong tiến đến, không thì không cách nào phản kháng mà là vô lực xoay chuyển trời đất. Bạo khởi ma khí trong bị ngũ hành kiếp lôi suýt nữa đánh chết ma quân, mượn cơ hội này chuốt xuống lấy lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, cái loại này khủng bố lực lượng trời đất, thật sự không phải bọn hắn có thể đơn giản chống cự, nhưng mà nội tâm táo bạo không đợi phóng thích thành công, trước người của bọn hắn, dĩ nhiên xuất hiện một bộ so ngũ hành kiếp lôi đều luôn khủng bố cường tráng thân ảnh. 5 vị hợp thể ma quân mang theo khủng bố khí tức trong, loại quỷ mị xuất hiện thân ảnh rõ ràng hào không thèm để ý chỉ là đơn giản địa đẩy ra hai tay với anh không cách nào tưởng tượng khổng lồ khí tức, tại ma nguyên động độngậ chức phá lên đồng thời ra tay 5 vị Ma quân lại đồng thời bị văng tung tái ra lão đảo lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, lúc này mới kinh hãi không hiểu địa đứng vững thân thể Nam đạo sợ hai ánh mắt giống như phát hiện một đạo khổng lồ ngũ hành kiếp lôi bình thường đồng thời chẳng chằm hướng về phía người tới đột nhiên xuất hiện thân ảnh thập phầnường tráng một đầu dài gần tóc ngắn giống như là cường châm trồng tay chuối Một thân vải thô áo ngắn ngắn gọn nhẹ nhàng, thoạt nhìn như là cái phàm nhân. An mặc bình thường thân ảnh, tại ma khí tràn ngập bên trong, dần dần hiện lộ ra chân chính dung mạo, cái kia phó mang theo vài phần cười lạnh khuôn mặt, chính nhàn nhạt mà nhìn chầm chầm vào trước mắt hợp thể ma quân. Cái con kia tiểu quỷ nhi đều nói, mấy người các người ma thẳng ngai con, có phải hay không khi ta tam châu không người nhà, hiện tại lao nhân ra ta đến nhận chết, các người có thể động thủ. Hồng âm thanh gầm lên ở bên trong, tráng hán như là một chiến thần bình thường. Chắn khởi vô ưu trước mặt mấy người, yêu vương liệt phong cùng tô vọng thần sát, đồng thời đại biến, bởi vì bọn họ cảm giác đã đến một loại chính mình không cách nào phân biệt khí tức. Tiến đến Ma Quân, phía hóa thần cảnh giới vẫn có thể phân biệt ra được, nếu là liền hóa thần tu sĩ đều không cách nào phân biệt khí tức, chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mắt cái này cổ quái trắng hán, kỳ thật thực lực, đã đã vượt qua hợp thể. Đại thưa cường giả, kinh hãi bên trong, đến đến Tam Châu mấy người, trong lòng dồn dập nhắc lên cơn sóng gió động trời. Còn đối với mặt ma quân môn, càng là thần sắc kinh hãi, bọn hắn thật không nghĩ đến, tại hạ giới loại này linh khí khăn hiếm, căn bản cảm giác không đến thiên khí tức địa phương, rõ ràng có thể xuất hiện đại thừa, hơn nữa còn là một vị nhân tộc đại thừa. Đông nhiên lúc này, 5 vị ma quân vốn là giác quan hoàn toàn bị phá vỡ, nguyên lai bọn hắn thực sự không phải là chuẩn bị đồ sắt một đám con gà con cường nhân, bọn hắn chỉ là một đám muốn mổ con kiến gà tệ, trước mắt cái kia cường tráng thân ảnh, mới là cường giả chân chính. Bị đại thừa uy áp trấn nhiếp ma quân, nhất thời xưng sờ ngay tại chỗ, cái kia khủng bố và cường tráng thân ảnh, nhưng có chút không kiên nhẫn địa lần nữa nói ra, các ngươi không động thủ, ta đây có thể động thủ. Vừa dứt lời, tại 5 vị ma quân dưới chân, một mảnh trắng đen giao nhau biến hóa kỳ lạ hòa diễm, rõ ràng uy mắng bay lên, trong một chấp mắt đem 5 vị thiên ngoại dị tộc bao khỏa ở bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra một cô không thuộc ngũ hành làm cho người ta sợ hãi khí tức, nhưng mà theo cái này mảnh biển lửa bước lên. Còn có một loại đại thừa đỉnh phong kinh người đi áp. Nam âm thanh tiêu thảm thiết gần như vừa mới vang lên, liền chôn vùi ở đẳng kia mảnh quái dị giữa biển lửa, mang theo vô tận uy nghiêm, cường thế đột kích ma quân, cư nhiên như thế đơn giản bị người đốt diệt không còn. Vẫn lạc tại ma nguyên trước ma quân, chẳng những không có hoàn thành ma vương lời nhắn nhủ sứ mạng, liền cánh mạng của mình đều cho đáp đi vào, nếu là sớm biết hạ giới trung ẩn nặc lấy đại thừa đỉnh phong đáng sợ tồn tại, bọn hắn thà rằng cùng tiên tổ các chiến, cũng sẽ không lựa chọn hạ giới chịu chết. Như thế đơn giản một chiêu mà tôi liền đem tiến đến ma quân diệt sát, thần bí nhân ra tay, đem sau lưng mấy vị hóa thần khiếp sợ được tột đỉnh. Từ chết đến sinh mãnh liệt chuyển cơ, lại để cho mấy người nhất thời đều không thể khôi phục tâm thần, chỉ có một bên tam thốn đạo nhân, thủy trung trầm chầm, chầm vào cái kia phó cường tráng thân ảnh, càng xem càng nhìn con mắt. Thẳng đến ma quân bị hoàn toàn rào sát, tam thốn đạo nhân cuối cùng nhớ ra người đến thân phận, tại lật thiên đại hôn thời điểm, hắn gặp qua người này. 2. Nhị ca. a không Nguyên lai là nhị ra. Ngài lao nhân ra làm sao tới rồi. Tiểu nhân Tam Thốn cho ngài dập đầu. Nhiều năm trước chủ nhân nhà ta vẫn luôn nhắc tới ngài đây này. Thường xuyên khoa trương ngài theo lễ theo cái kiểu kiện lễ vật nhất rất khác biệt. Tam Thốn nhớ đối phương hình dạng. Thực sự không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Tại lật thiên đại hôn chi dạng. Chạy đến vô ưu đảo tu sĩ có thể thật sự quá nhiều. Nhưng mà người ta tặng lễ vật. Phần lớn là linh thạch bảo vật. Luyện khí tài liệu. Duy chỉ có vị này bị lật thiên gọi là nhị ca đưa một đầu đại vóc cá ơm mới. thực phẩm hạ lễ, khiến cho quỷ buộc Tam Thốn, đối với dung mạo của đối phương có thể trí nhớ khắc sâu, không vì cái gì khác, đơn giản là Tam Thốn thói quen thật sâu khinh bỉ Năm đó bị quỷ buộc nhất khinh bị nhị ca, rõ ràng bây giờ xuất hiện tại ma nguyên động quật, hơn nữa chỉ một chiều, liền đem 5 vị hợp thể ma quân săn giết, căn bản không cần phân biệt thực lực của đối phương, Tam Thốn sẽ hiểu vị này mới là ẩn nấp tại Tam Châu mạnh nhất tồn tại. Nghe được quỷ buộc cung phụ nhị ca ngược lại là càng nghe càng không được tự nhiên khỏe mắt có chút co lại phía dưới lớn tiếng nói ngươi cái này chỉ tiểu quỷ nhi biết cái gì ta với ngươi ra chủ tử kết duyên cũng là bởi vì cái kia hoàng ngư năm đó hắn mời ta ăn hết nửa năm mỹ vị hắn ngày đại hỷ ta cái này làm ca ca có thể nào thua đầu đại vóc vẫn hắn đã quỷ dạp trên đất tam thốn nghe được đối phương lần này lẽ thẳng khí hùng thoại ngữ lập tức cung kính địa khấu ngầng đầu lên trong lòng tự nhủ quả nhiên ra mặt đại pháp có thể theo cảnh giới và cao thâm, cái này càng là cường đại tồn tại, ra mặt chính là càng dày a. Mặc dù trong nội tâm đoán thầm, miệng cũng không thể nói như vậy, tam thốn một bên dập đầu một bên ngượng ngập thâm thanh nói, nhị ra nói có lý, nói có lý, nhà của ta chủ tử bình thường ăn mặt, là tốt rồi ăn, cái này một ngụm, ngài cái kia cá ướp muối một mực ăn hết nửa năm, hắn mới khó khăn lắm ăn sạch. Đáp ý gật gật đầu, nhị ca không tại để ý tới quỷ bục, nhàn nhạt, nhạt địa quét mắt sau lưng mấy vị tam châu cường giả về sau. Liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời, phát ra đại thừa bị áp đồng thời thu liệm không còn, mà ngay cả đốt đã diệt nằm chỉ ma quân kỳ dị hỏa diễm, cũng đồng thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chương 753, gặp nhau. Tại đại thừa cường giả ánh mắt cuối cùng, phía chân trời chi thượng Vân Hải ở bên trong, một chỉ cự thú giữ tợn mà ra, hất lên đầy người lôi quang điện ảnh, trở giống như hung thần chủ nhân, hướng về hải ngoại đại địa phương hướng bay nhanh mà đến vốn nên đã chết tại ma quân tri thủ Tam Châu các cứng giả, lúc này cũng đều hồi phục thần trí, yêu vương Liệt Phong đi đầu không người đến địa, sau đó mấy người cũng đều đại lệ tham viếng đa tạ tiền bối ân cứu mạng đồng thanh bái tạ sau đó Liệt Phong mở miệng nói, bất nhập ngũ hành thiên cực chi viêm, nguyên lai tiền bối chính là loại này kỳ thuật sáng lập chi nhân à, người cái này tiểu ưng trí nhớ cũng không phải sai vẫn có thể nhớ do thiên cực hát hát, năm đó lao phu ở lại Tam Châu duy nhất công pháp Ngoại trừ tiểu tử kia, có thể không người tu luyện được ra, các ngươi bọn này hầu bối, thật sự là quá mức an nhằn rồi, so đông châu những thế gia kia tử môn nhiều, nhưng là không có cường đi đến nơi nào. Cường tráng thân ảnh như cũ nhìn trời bên cạnh, ngựa khí lại hình như tại gian dạy một ít không có tiền đồ hầu bối, nghe được mấy vị tam châu cường giả trong hay lại không có có chút. Bị hợp trên hạ thể cường giả giáo hấn một phen, nhưng hóa thần này tu sĩ cũng không dám sinh ra cái gì câu hán hận. Nếu là có thể lắng nghe một phen đối phương đề điểm, đối với bản thân cảnh giới, có lẽ có lấy không cách nào đoán chừng chỗ tốt. Dạ dạ là, tiền bối nói rất đúng, chúng ta những vạn bối này, hoàn toàn chính xác nên siêng năng tu luyện, trải qua gặp chắc trở chỉ là, cái kia Đông Châu là cái gì chỗ, giống như không tại Tam Châu phụ cận chứ. Nghe nói kỳ dị địa danh về sau, Liệt Phong lập tức tò mò hỏi. Đông Châu, chính là tứ phương chi địa rồi, tại ngũ hành kiếp Vân Hải bên trên, chỗ đó cường giả vô số, tiên ma cùng tồn tại Cũng là ngũ hành bản nguyên chỗ chỗ, nhưng mà nhà, chỗ đó đại loạn muốn tương khởi, trốn ở hạ giới, cũng là một loại tránh hỏa chi pháp, tiếp rằng Lao Phu có thể trốn không đi xuống rồi. Tráng hàn nói nhẹ, phản phất có chút ít bất đắc dĩ, nhưng mà thoáng qua lúc này, một cô không hiểu chiến ý bỗng nhiên bay lên. Vài vạn năm rồi, từ khi đi vào đại thừa, vì tránh đi tiên kiếp lâm thể, Lao Phu liền một mực trốn ở hạ giới, xem các ngươi những hậu bối này chìm chìm nổi nổi, sinh sinh tử tử. Tại không cách nào cảm ứng được chân chính thiên địa khí tức lúc này, khó khăn tu luyện, không đành lòng phía dưới, lúc này mới phía Ngũ Hành Linh Thạch bố trí xuống 5 chỗ cực phẩm linh mạch, phía vẫn tiên trận chi lực, 500 năm một lần, nương tụ Ngũ Hành Linh Thạch hao hết linh khí, nếu không có như thế, Tam Châu chi thượng tu sĩ cùng yêu tu chỉ sợ sớm đã tuyệt tích. Nhìn lên ánh mắt, trở nên càng thêm thâm trầm, chẳng Hán nói ra Tam Châu chi thượng chân chính che giấu. Lão phu bây giờ đại thừa dĩ nhiên viên mãn, hắc, hắc cái kia tiên kiếp chi lực Sớm muộn gì đều muốn cùng hắn đỏ sức một phen, ma tổ hàng lâm chi tế, liền là tiên đế xuất hiện thời điểm, thiên như thay đổi, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, thử, cái kia tiên ma hai tộc, vẫn thật cho là tộc của ta không người hay sao? Trong chèo nhưng lạnh lùng tiếng quát, quanh quẩn ở chung quanh dây núi, chấn đắc cây cối dồn dập loạn run, hình như ở đẳng kia trong chèo nhưng lạnh lùng thoại ngự trong, cảm nhận được nghiêm nghị sắc cơ. Khi phách lời nói, đương nhiên không thể tự ngươi nói nói, nếu là không có người cổ động có thể liền mất bầu không khí, đối với giám ngựa tăng bốc thần công sớm đã xuất thần nhập hóa quỷ buộc, lúc này lập tức cung phụng nói, nhị ra thần công cái thế, tu vi thiên hạ độc tôn, chính là tiên ma, tất nhiên tại nhị ra thần uy phía dưới, ké tức ké đái, thất bại thẳng hại. Ở đây mọi người, đối với tam thôn tính nết sớm đã biết rõ, bây giờ đối với quỷ buộc dũng khí càng thêm đại thêm hâm mộ, cũng không biết vị này lật thiên trung buộc, tại nhìn thấy tiên đế ma tổ sau đó, vẫn có thể nói hay không nói nói ra lời nói này Gặp tam thốn vu ngông ngựa ra sau đó, đối phương chẳng những không có cái gì phản cảm, hình như vẫn thập phần hưởng thụ bình thường, yêu vương liệt phong lập tức khí sắc dần dần đủ, đón lấy đập nói, có tiền bối ra tay, đừng nói cái kia tiên kiếp, chính là ma kiếp quỷ kiếp, cũng nhất định biến nguy thành an, hộ chúng ta tộc, thiên thu văn thế. Trực tiếp không để ý đến chính mình yêu tộc thân phận, yêu vương đại nhân ra mặt thần công, sớm cũng lô hỏa thuần thanh, lúc này đã đem chính mình quy nạp là nhân tộc, ai làm cho nhân gia thân phận là nhân tộc đại thừa kia mà Tiên bối, không biết kia Thiên ngoại tứ phương chi địa, ngoại trừ nhân ma tiên bên ngoài, hay không còn có chút yêu tộc tồn tại. Cung phụng qua đi, Liệt Phong cười theo mặt, hết sức tò mò mà hỏi thăm, đối với thiên ngoại phải chẳng tồn tại yêu tộc, hắn cũng nghĩ muốn hiểu rõ một phen. Yêu tộc nha nói xong, tráng han ánh mắt khẽ động, nhìn trời bên cạnh mỉm cười nói, vừa vặn cố nhân trở về, ngươi hỏi một chút hắn, chẳng phải biết hết rồi sao? Đại thừa cường giả vừa dứt lời, chân trời dĩ nhiên xuất hiện một đầu chỉ đỏ, không lâu sau đó Cái này đầu chỉ đỏ liền biến thành một chỉ quái vật khổng lồ, giữ tận lấy bay về phía ma nguyên động quật phương hướng. Cự thú còn chưa tới đến, một cố khổng lồ huy áp đông như tới, đem sơn cốc hoàn toàn bao phủ, trong đó thô bạo điên cùng khí tức nổi lên, mang theo vô cùng sắc khí. Cảm giác đã đến người khí tức sau đó, tráng hán hồng âm thanh cười nói, ha ha, mấy trăm năm mà thôi, tiểu tử này rõ ràng đạt đến hợp thể trung kỳ, tiến dai tốc độ ngược lại là kinh người, nhưng vẫn là không đủ à. Nét tươi cười dần dần tiêu tán gọi là nhị ca trí cường tổn tại yếu ớt thở dài, đại kiếp buông xuống, ngươi nếu vô pháp tỉnh lại, thê nhi có thể liền giữ không được. Cương Giả nói nhỏ, làm cho sau lưng Tam Châu mấy vị tu sĩ đồng thời thần sắc biến đổi, nương tụ trên không chúng cự thú trên lưng trong ánh mắt, cũng tràn đầy đằng chát. Trở về tu sĩ chân đạp lăng long, hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, hình như phong ma. Lật Thiên gần như phong điên bình thường, trực tiếp phía thân thể cùng linh thú mạnh kháng ngũ hành tiếp lôi, tại không đến thời gian một ngày ở bên trong, bỏ mạng giống như đột phá kiếp vân hải, rồi sau đó không để ý bị cướp lôi oanh kích thương thế, một đường đi nhanh, đổi tới Hải ngoại đại địa ma nguyên động quật. Trong dự đoán thảm kịch cũng không có phát sinh, cảm giác trong ma nguyên ở chỗ sâu trong như trước thiêu đốt lên cái kia tôn đau khổ ngập đến, mặc dù so trước kia muốn nhỏ một chút nữa, nhưng còn chưa tới khô tận trình độ. Trong lòng cuồng bạo dần dần bị lật thiên đè xuống, là hắn phát giác đến động quật trước mấy cái thân ảnh quen thuộc sau đó, thần sắc dữ tợn cũng chậm rãi tiêu tán, trong ánh mắt Lần nữa toát ra một phần ôn hòa cùng hoài niệm. Cự thú đáp xuống đồng thời, chấn khởi một mảnh cát bụi, bụi trong sương ngủ, gây thân ảnh nhảy dựng mặt đất, cấp cấp đi vài bước, đối với phía trước cường tráng thân ảnh không người cúi đầu. Nhị ca, Lật Thiên trở lại rồi. Mặc dù không có phát hiện ma quân tung tích, Lật Thiên lại thấy được liệt phong tô vọng mấy người thương thế trên người, rất rõ ràng, không lâu đến đến Tam Châu mấy người trải qua đánh nhau, tại phiến thế giới này ở bên trong, có thể làm cho bốn vị hóa thần cường giả bị hao tổn. Chỉ có thể là đến từ Bắc Châu những hợp thể kêu ma quân, nhưng mà nhị ca trên người ẩn ẩn di động đại thừa khí tức, càng là biểu thị vị này ẩn nấp cứng giả, xuất hiện nguyên do. Không cần nhiều hỏi, vừa vừa đuổi tới tu sĩ, tại phát giác được chung quanh còn không có hoàn toàn tiêu tán ma tộc khí tức sau đó, đã suy đoán ra đi một tí chân tướng. Đối với lật thiên khẽ gật đầu, nhị ca không đợi nói chuyện, một bên liệt phong lập tức trên miệng nói, tiểu tử ngươi có thể tính trở lại rồi, lần này nếu là không có tiền bối ra tay. Mấy người chúng ta tăng thêm ngươi cô nương tiêu tử, đều được gặp diêm vương đi. Sợ lật thiên bị mơ mơ màng màng, vừa mới biết được nhị ca là vị trí cường tồn tại yêu vương liệt phong, tại trong lời nói điểm ra trần tướng, rồi sau đó còn sợ đối phương không hiểu, không ngừng địa sử suy nghĩ sát. Liệt phong hảo ý, lật thiên lòng dạ biết rõ, hán tại tô ra tổ từ từ khi thấy được tô nhị bức họa cũng đã hiểu rõ nhị ca trô giấu diếm trần tướng, cũng suy đoán ra về tiền kiếp cùng tránh nẽ suy đoán. Đối với nhị ca trong cơ thể đại thừa cảnh giới đỉnh cao, Lật Thiên cũng không có quá mức kinh ngạc, vài vạn năm trước ngút trời kỳ tài, trải qua lâu như vậy thời gian, đặt tới như thế cảnh giới, có thể không coi vào đầu kỳ quái. Gặp qua nhị ca sau đó, Lật Thiên đối với tô vọng cùng Liệt Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng khởi vô ưu thi lệ nói, khởi huynh, từ biệt nhiều năm, ngưng nguyệt lưu cho ngươi chăm sóc, huynh trưởng khổ cực. Cưới người ta muội muội đối với cái này vị đại cứu ca, Lật Thiên tự nhiên được bài kiến. Dù là cảnh giới của mình sớm đã so với đối phương cao hơn quá nhiều. Nhìn thấy trở về muội phu, Vô Ưu đảo chủ trong thần sắc tràn đầy vui mừng, mỉm cười đem đối phương dịu dắt đứng lên, trong mắt trải qua một tia vệt nước mắt. Muội muội hóa thân thành đèn tẩy muội phu độc sông vân hải, cái này một đôi số khổ vợ chồng, bây giờ cũng còn bình yên, là khởi Vô Ưu lớn nhất tâm nguyện. Cuối cùng, Lật Thiên nhìn phía một thân áo tím cung trang nữ tử, cả vắt áo, ngưng thần sắc, phía đệ tử chi tuần lễ gặp, sư tôn. Vô luận rất cao tu vi, đối với mình duy nhất đích sư tôn, lật thiên trong nội tâm thủy trùng tồn tại một phần cảm ơn, năm đó từ trúc lâm ở dưới trắng đêm truyền công, hắn đến nay chưa quên, cái kia phần tỉnh thầy trò, là đạm mạc chi nhân một phần ôn hòa. Mình trúc hít sâu một hơi, nhịn xuống tâm thần chấn động, nhẹ nhàng đem hắn nâng dậy, lại không che giấu được trong mắt cái kia phần vui mừng. Gặp qua mọi người sau đó, còn chưa kịp ôn chuyện, một đạo bóng mở dĩ nhiên nôn nóng khó rằn nổi địa sung ra, trực tiếp quỷ gối tại lật thiên dưới chân Ôm lấy gầy tu sĩ một đầu đuổi, khóc lóc kể lời nói, chủ tử A nhiều năm như vậy không gặp, tam thốn là ngày nhớ lên mong, cơm nước không vào nhà, ngại như lại không trở lại, ta cái này đầu mạng già phải bị lo lắng trí tử nha Gào khóc bên trong, là cạn xét đánh mà không có mưa, lật thiên mỉm cười, đối với quỷ bộc lần này giấm ngựa tân bốc sớm đã quen thuộc, cũng không nhiều lý đối phương, hướng về nhị ca ôm quyền nói, trăm năm trước Bắc Châu dị động, Đông Nam Tây Tam Châu cũng đều xuất hiện đại thừa ma vương tung tích, Đông Châu nhân tộc thương vong thảm trọng, cũng may có nhân vương hộ Pháp che chở chân linh thế ra di chuyển đến mệnh tuyển phường thị sau đó, tạm thời an toàn, Lật Thiên trở về trước hỏi thăng qua. Khâu tiền bối, lần này Bắc Châu dị động, có lẽ cùng ma tổ có quan hệ. Lắng nghe Lật Thiên mà nói tố, nhị ca có chút những mày hỏi, Nam Châu cũng xuất hiện mà vương thân ảnh. Ma tộc như thế dị động, đến tột cùng vì sao và lên. Mấy trăm năm nội, từ hóa thần tăng lên to lớn thừa lúc biến dị ma vật. Ta cũng là bị đại thừa ma vương chỗ chảo thành trăm năm ma kén, may mắn phía dưới mới trốn thoát. Dựa theo suy đoán của mình, lật thiên nói ra ma tộc bốn phía bắt đồ ăn ước nguyện ban đầu, nhưng mà nghe được đại thừa biến dị ma vật, nhị ca thần sắc đống nhiên biến đổi. Tứ phương chi điệu bên trên rõ ràng xuất hiện biến dị ma vật. Kinh ngạc sau đó, nhị ca thở dài nói, đã như vậy, ma nguyên dị động, liền nhất định là ma tổ lâm thế không thể nghi ngờ, mấy năm này ta vẫn đang suy đoán ma nguyên trung khí hơi dần dần thịnh nguyên nhân Xem ra ma tộc quả nhiên là muốn động thủ, thiên tức cảnh, ma thượng muốn mở ra chứ? Hỏi thiên tức cảnh, lật thiên lập tức đáp, không ngoài một năm, thiên tức cảnh có thể tiến vào, có lẽ trong khoảng thời gian này hội ngắn hơn, xâm nhập kiếp vân hải chi tế, thiên tức cảnh bên trong khí tức đã thập phần côn bạo. Khẽ gật đầu, nhị ca nhìn qua lật thiên một hồi trầm mặc, hai người đối thoại, mấy vị khác tam châu cường giả đại bộ phận nghe không hiểu nhiều, nhưng mà cũng có thể từ đó đoán ra chút ít vân hải chi thượng hiểm trở tình hình. hồi lâu sau Nhị ca ngưng trọng mà hỏi tham, ngươi, ý định như thế nào? Chương 754, chân thân. Đối mặt nhị ca hỏi thăm lật thiên trầm ngâm một lát, chi tiết nói ra, thiên tức cảnh cùng ma tổ, lật thiên không muốn góp mắc tứ phương chi điệu bên trên cường giả vô số, liền tính toán ma tổ thật đúng như thế, tất có tiên đế ra tay, ta chỉ nghĩ cứu trở về thê nhi, không còn hắn suy nghĩ. Hình như đã liệu đến đối phương tâm ý, liệt phong bọn người thật không có cảm thấy cái gì, nhưng là nhị ca lại nặng nề thở dài cũng không nhiều lời, quay người đi vào động quật. Có chút khó hiểu nhị ca dụ ý, Lật Thiên cùng mọi người theo tại nhị ca sau lưng, đi tới động quật ở chỗ sâu trong Ma Nguyên phụ cận. Nhìn qua so tiến về trước thiên ngoại khi trước suốt nhỏ một chút nửa thương lòng chút, Lật Thiên thần sắc dần dần hiện ra một tia đau khổ, một mình đi ra phía trước, khẽ vuốt cái kia tôn lạnh như băng đèn tẩy thân, thiêu đốt mấy trăm năm cái kia luồng nóng đến, hình như cảm giác đã đến bản nguyên tiến đến, rõ ràng tại đây không gió động quật ở chỗ sâu trong, chậm rãi bày bắt đầu chuyển động. Thuần thức chi lực, sớm được Lật Thiên tràn ra, gầy tu sĩ tinh tưởng cảm giác lấy thê nhi dần dần ảm đạm sinh cơ, trong lòng đau khổ, dần dần chuyển biến thành vô tận không cam lòng, sau đó phá nổi lên toàn bộ hộ lực, đem cái kia luồng ngọn nến bao khỏa, như muốn cưỡng ép thu hồi. Vốn là không nên từ chính mình thê nhi thừa nhận cực khổ, nếu là thừa dịp ma tổ còn chưa hiện thân chi tế đem dị hỏa thu hồi, có lẽ có thể cứu vãn thê nhi tính mạng. Năm đó phía Hóa Thần cảnh giới không cách nào thu hồi dị hỏa, bây giờ cảnh giới tiến nhanh là tiên. Muốn tại nếm thử một phen, chỉ là, mặc cho hắn thúc dục hắn toàn bộ hồn lực, cái kia luồng vốn nên như cánh tay sai sử dị hỏa, căn bản không có bất luận cái gì bị bắt về đích dấu hiệu, hơn nữa một cỗ hận ý, dần dần từ cái kia luồng bùng cháy tại ma nguyên trước dị hỏa trong phát ra. Cảm giác đến cùng mình chân hồn trong vẻ này hận ý giống nhau khí tức, lật thiên thần sắc đống nhiên cả kinh, lặng rồi sau nửa ngày, mới đưa hồn lực thu hồi. Rõ ràng có thể cảm giác đến vẻ này hận ý sao, xem ra ngươi tại Tứ Phương t tìm được chính mình tán rơi thế gian bản nguyên chứ, là răng là cốt, hay vẫn là huyết đây này. Sau lưng, đến đến nhị ca thoại ngữ lần nữa đem lật thiên khiếp sợ, sau nửa ngày, hắn mới ngưng chọc nói, nhiều năm trước, từng tại cùng kỳ trong bụng, dung hợp một đoàn kỳ dị huyết dịch, tại một lần ác chiến tiên quân chi tế, sinh cơ hao hết, sau hồn lực biến đổi lớn, lại hiện ra sinh cơ, cũng rốt cuộc không cách nào hoàn toàn khống chế linh hồn. Quả là thế, ngươi nếu là tin được ca ca, đã đến tìm kiếm một phen ngươi linh hồn bản thể vừa vận rất tốt, kỳ dị dương hồn, tại vài vạn năm trước ta liền cùng ngươi gặp nhau, cũng có thể suy đoán ra ngươi bản nguyên vì sao, nhưng mà ít nhất được tận mắt qua, mới có thể xác nhận cái này đoạn cuối cùng suy đoán. Cường Tráng thân ảnh, thần sắc mặt ngưng trọng nói, Lật Thiên lại không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó buông tha cho tâm thần đề phòng. Vui mừng gật gật đầu, Nhị ca đột nhiên nhắm lại hai con người, một cỗ tinh thuần thần thức chi lực, trực tiếp xâm nhập Lật Thiên trong ngóc, sau đó không lâu liền tiến nhập linh hồn nghỉ ngơi chi địa, thần thức hải trong. Đại thừa cường giả thần thức vừa mới đi vào Lật Thiên Thần Thức Hải, mặc dù không có lọt vào bất luận cái gì vây giết, nhưng vẫn cự bị vẻ này thê lương đã lâu khí tức chỗ chấn nhiếp. Tại đối phương thần thức hải trong cũng chưa biến hóa ra bản thể hình thái, nhị ca riêng lấy thần thức tư thái cảm giác lấy cái kia mảnh tồn tại ở trên mặt đất vô tận âm vân, cùng âm vân trong ngủ say khổng lồ hình dáng. Vô dụng bao lâu, xâm nhập Lật Thiên Thần Thức Hải lực, liền bị nhị ca thu hồi. Một đôi hoàn trong mắt, lộ ra một phần hiệu ra. "Hồng Hoang Hắc thú, Lang Long chi hồn, chắc hẳn ngươi bản nguyên vì sao? Ngươi sớm đã đoán được vài phần." Gặp Lật Thiên gật đầu, Nhị Ca tiếp tục nói, "Luyện hồn thành viêm, dị hỏa phần thiên, đó là truyền lưu tại yêu giới bên trong một đoạn cổ xưa truyền thuyết, truyền thuyết yêu tộc, nếu là có thể đạt tới đại thừa đỉnh phong, liền có thể luyện hồn thành viêm, do đó hình thành có thể phần thiên dị hỏa hồn viêm, cái loại này đáng sợ dị hỏa, không thuộc ngũ hành, khắp tận thế gian vạn vật." là một loại bá quyết đáng sợ thuật pháp. Đề cập hồn viêm, nhị ca thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, đón lấy diễn giải, luyện hồn, không thể tưởng tượng hung hiểm công pháp, một cái sơ sẩy, hồn phách đem tan thành mây khói, đến tận đây lâm vào hư vô, liền luân hồi đều không thể bước vào, chỉ có những sinh lai kia liền hồn lực khổng lồ tồn tại, mới dám luyện hóa hồn phách của mình. Tứ phương chi địa, bốn tộc cường giả mọc lên san sát như rừng, nhưng mà từ Hồng Hoang cho tới bây giờ, không có bất kỳ tồn tại có can đảm luyện hóa hồn phách, ngoại trừ một người. Lăng Thiên, Hồng Hoang Yêu Hoàng Lăng Thiên Lần đầu tiên nghe được Hồng Hoang Yêu Hoàng tục danh, Lật Thiên đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc, cái loại này quen thuộc, liền như là có người tồn tại sau lưng kêu gọi tên của Hán. Lăng Thiên, Lật Thiên, Tu Sĩ Thiên Cùng Thiên Hữu Duyên Tu Sĩ, tại đại thừa đỉnh phong cường giả trong miệng, đã được biết đến chính mình thân phận thật sự, nếu là cái loại này dị hỏa thật đúng chính là hồn viêm, vốn cho là mình là một chỉ chết trận tại Hồng Hoang Lăng Long Chi Hồn. Không nghĩ tới rõ ràng mình chính là hồng hoang yêu hoàng, cùng tiên đế ma tổ cấp bậc đáng sợ tồn tại. Đúng vậy à, chết trận tại hồng hoang những lăng long kia, dựa vào vân quy bối xác che chở mới có thể phía âm hồn hình thái bồi hồi đến nay, lật thiên chính mình luồng dương hồn, muốn cỡ nào cường đại hồn lực, mới có thể trải qua hồng hoang sau đó ngàn trăm vạn năm và không tiêu tan, như cũ có thể lêu lỏng trên thế gian. Biến hóa kỳ lạ và cường đại dương hồn, sâu trong linh hồn không hiểu hận ý, đại thừa quy buộc đối với vương giả triều Bái còn có sinh lai liền xem chính mình như chủ linh thú. Thực sự không phải là không có nghĩ qua loại khả năng này, lật thiên chỉ là không muốn lâm vào bốn tộc đứng đầu ân đoán gút mắc ngàn trăm vạn năm trước hận ý, trải qua vô tận năm tháng, cũng có thể quên lãng đi ả nhà, sau khi nhị ca xác nhận hắn chân thân sau đó, số mệnh lại một lần nữa tiến đến. Tại thế gian này, có chút hận, căn bản không cách nào tiêu tan, cũng không phải là phản bội, cũng không quan hệ tín ngưỡng, đó là diệt tộc mối hận, toàn tộc chết trận thê lương Lăng Thiên Nì non lấy chính mình hồng hoang thời điểm tên, gây tu sĩ mang theo cười khổ, nóng nhìn lên trước mắt thương long chúc, coi như mình là yêu hoàng thì tính sao đây này, liền Thê Nhi đều cứu không về đích yêu hoàng, còn không bằng hãm sâu luân hồi nhân vương. Biến thành con sâu cái kiến hoàn giả, không cách nào nữa lâm thế giữa, Thê Nhi ràng buộc, thành lập thiên duy nhất chấp nghiệm, ngủ say cổ hồn, hình như quá mức mỏi mệt, không cách nào tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh lại. Chỉ cần một phần bản nguyên huyết dịch, không cách nào làm cho ngươi chân chính tỉnh lại, trong trí nhớ truyền thừa cũng không cách nào hoàn toàn kế thừa, muốn cứu trở về vợ của ngươi, khó nha, ngươi có lẽ cảm nhận được thương lòng Trúc trong lửa hận ý, cái loại này hận ý đúng là đối với Ma Nguyên và Phát, cũng là ngươi không cách nào đem hắn thu hồi nguyên do, trừ phi ngươi có thể khôi phục Hồng Hoang yêu hoàng thực lực, hoặc là chờ đợi hết đèn tẩy thân, bằng không mà nói, chỉ cần tìm được một đầu chân long. Theo thở dài một tiếng, Nhị Ca yếu ớt nói ra, đứng ở một bên vô ưu đảo chủ, lập tức thần sắc khẽ biến, Minh Trúc cũng nhìn phía cái kia phó cô tịch gầy thân ảnh trong mắt mang theo vô tận khổ sở. Thân là Hồng Hoang yêu hoàng thân ảnh, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì bá chủ khí tức, như trước thâm tình địa ngóng nhìn lấy Thương long Trúc, nói nhẹ nói, "Ma tổ bông xuống, thời gian đã không đủ rồi, ta không cách nào đem tu vi tăng lên tới cùng hắn đối kháng trình độ, cũng tại tứ phương chi địa tìm được một đầu chân long." Thanh tú trong đôi mắt dần dần lộ ra một tia khổ sở, bị trong lúc vô tình ấp ra long tộc, thành duy nhất có thể cứu về thê nhi hy vọng, chỉ là, cái kia khỏa bị một tiếng phụ thân dung chuyển tâm nhi có thể không biến thành không tiếp tục thiện suy nghĩ đây này. Chương 755, Thiện Cùng Ác Trong ánh đến vô tận hận ý, giống như lật thiên linh hồn trong không cách nào khống chế khí tức, một khi bị thương lòng trúc dẫn đốt, hắn cũng không cách nào thu hồi, trừ phi có thể hoàn toàn khống chế đạo kia đến đến hồng hoang cổ hồn. Liên hợp thể trung kỳ cảnh giới đều không thể khống chế linh hồn, lật thiên liền tính toán đột phá đại thừa, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế, đừng nói đột phá đại thừa vẫn muốn bao nhiêu năm tháng mà ngay cả lại lần nữa tiến dài đến hợp thể hậu kỳ, đều cần phải quanh năm suốt tháng khổ tu. Ma Nguyên bên trong khí tức dĩ nhiên dần dần mánh liệt, biểu thị Ma Tổ tiến đến bước chân đang tại tới gần, lật thiên không biết là Ma Tổ hiện thế chi tế, trong động quật Ma Nguyên sẽ phát sinh cái gì dị biến, nhưng hắn đã có thể kết luận, phong ấn tại Ma Nguyên bên ngoài thường Long chúc, tuyệt đối không cách nào tổn lưu. Quá mức trong thời gian ngắn ngủi, không cách nào khôi phục hồng hoang yêu hoàng thực lực, cũng chỉ có thể phía một cái khác tôn thương lòng chúc thay thế chỉ cần dẫn đi cái kia luồng ngọn nến, thê nhi có lẽ có thể được cứu trợ. Trở tay lúc này, một cỗ linh thức dĩ nhiên xâm nhập đến không gian thủ trận, tại một hồi linh lực chấn động bên trong, một cái bốn năm tuổi lớn nhỏ nữ hoa xuất hiện tại lật thiên trước người. Nữ hoa mặc một bộ từ lá cây bệnh thô lẩu siêm y, giống như cái tiểu dã nhân bình thường, một đầu thương màu xanh tóc, cùng ngóng ánh sáng long lanh da thịt, lại lộ ra thập phần cao quý bất phàm, nho nhỏ hài đồng, mang theo một loại tự nhiên cảm giác, hình như cái này nữ hoa Là trong thiên nhiên rộng lớn một cái tinh linh Lần đầu tiên từ không gian thủ trạc Trong thế giới đi ra Long Nhi Mang theo kinh hỷ cùng sợ hãi Xuất hiện tại âm trầm lạnh như băng động quật Nhưng mà hoàn cảnh chung quanh Nữ hoa không có chú ý Một đôi ngập nước mắt to Chỉ là chầm chằm vào cái kia gầy thân ảnh Cha, phụ thân Lần thứ hai kêu gọi Long Nhi hình như nổi lên dũng khí Hướng về kia vị không thích hài nhi cha Gọi ra tràn ngập thân tình thanh âm Thế nhưng mà, nên đó nàng nhưng lại là một chỉ tu trưởng và lạnh buút tay lạnh như băng trong thần sắc, lật thiên phía một tay méo ở nữ hoa cổ đem hắn dẫn ra tại giữa không trùng tại một hồi dãy rủa bên trong tiểu nữ hài nhi trong tay nắm chặt những cây nhẹ nhàng đánh rơi thương long trúc bên cạnh đó là nàng vừa mới viết ra mấy trăm chữ cha mẹ hóa thần cảnh giới ấu Long căn bản không cách nào chống cự hợp thể cường giả giam cẩống chi long nhi đối với phụ thân ra tay ngoại trừ trong mắt tuyệt vọng cùng đau khổ chiẩn cũng không có chống lại nửa phần Động quật bên ngoài, chuyên đến một tiếng rên rĩ, đó là lật thiên linh thú phát ra gào rú, lang long cảm giác đã đến chủ nhân sắc cơ, lại khó hiểu vì sao phải diệt sát tại không gian thủ trạc trong làm bạn nhiều năm nữa hoa. Trong mắt lành ý, dần dần run rảy lên, tại lật thiên trong lòng, làm sao không muốn buông tha trong tay còn nhỏ sinh mệnh, nhưng là buông tha cái này chỉ ấu long, vợ con của mình sẽ thấy vô sinh vẫn cơ hội. Lựa chọn, tại thời khắc này, sớm được nhất định, vì thê nhi sinh cơ, luyện hóa một chỉ ấu long là lật thiên biện pháp duy nhất. Trong cơ thể hồn viêm dị hỏa đã bị chậm rãi thúc dục, theo cái con kia vô tình cánh tay, Chảy về phía cuối cùng sinh mệnh, hô hấp dần dần yếu đích nữ hoa, buông tha cho dãy rùa, trong mắt tràn ra nước mắt, nhỏ giọt tại cổ họng giữa cái con kia tay lạnh như băng bên trên. Thiện cũng ác, đối với sai, lúc này là thiên, dĩ nhiên không cách nào phân biệt, vừa mới nhìn thấy cái này mảnh chân thật thế giới Long Nhi, sắp bị dị hỏa bà khỏa. Thanh tú trong đôi mắt chảy ra một luồng nước mắt Trong nháy mắt liền bị khổng lồ khí tức chỗ tiêu tán, vốn không phải vô tình tu sĩ, lúc này đây, rốt cục cảm nhận được vô tình trô mang đến khổ sở. Cha! Vì cái gì? Không thích? Long nhi! Còn sống thần chí, làm cho nữ hoa tại sắp chết ở bên trong, hỏi không cam lòng thoại ngữ, đem lật thiên cái kia khỏa đạ mạc tâm, lần nữa chấn động. Không đành lòng nói ra ta và người cũng không phải là phụ nữ thoại ngữ, gây tu sĩ, thần sắc buồn bã điệu nhàn nhạt nỉ non, bởi vì... Chỉ có mạng của ngươi, mới có thể cứu về mẹ ngươi. Sắp chết chi tế, Long Nhi đã được biết đến đã chết nguyên do, tại là nho nhỏ nữ hoa, cái kia bày ra bị nước mắt mơ hồ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng lộ ra vẻ mỉm cười, cố gắng gật gật đầu, nói ra có lẽ là kiếp này cuối cùng một chữ lời nói. Tốt, tốt, ta nguyện ý vì cứu trở về mẫu thân, phó ra cánh mạng của mình, bởi vì các ngươi, là cha mẹ của ta. Cuối cùng một chữ mà tôi chẳng biết tại sao. Lật Thiên nghe hiểu trong đó toàn bộ hàm nghĩa, nửa đời cam khổ tu sĩ, trong tay dị hỏa, bị dần dần ngừng lại. Bên người Thương Long trúc bên trên, một giọt rẩm nến, chậm rãi chạy xuống, hình như Âu Yếm Thế tử, ở đằng kia tôn lạnh như băng trong ánh nến, toát ra không đành lòng. "Nguyệt Nhi, ngươi cũng không muốn phía cái này đầu sinh mệnh, đổi về chính mình sinh cơ sao?" Nhẹ giọng đây này lẩm bẩm ở bên trong, Lật Thiên đối với lạnh như băng ngọn nến nói ra, như là tại đáp lại lời của hắn, để nhị giọt rẩm nến, lần lượt va xuống. Thê lương một màn, mà ngay cả yêu vương liệt phong đều vành mắt hồng hồng, phía trong cơ thể linh lực, áp chế tuân ra nước mắt, khởi vô ưu cùng minh trúc, sớm đã âm thầm rơi lệ. Than nhẹ bên trong, nhị ca lấp đầu, loại này lấy hay bỏ, liên quan đến lật thiên thê nhi sinh cơ, hắn không tiện nhúng tay, lựa chọn như thế nào, chỉ có thể lật thiên chính mình quyết định, là luyện hóa cái kia nữ hoa, hay vẫn là nhìn xem ma nguyên bạo khởi chi tế, thương long trúc tùy theo tiêu tán. Thiện có đạo, ác cũng có đạo, từng đã là đạm bạc công tử. Bây giờ trên hai tay, sớm đã nhuộm đầy vô tận máu tươi, chỉ là những máu tươi kia ở bên trong, cũng không cái gì người vô tội. Lấy hay bỏ, liên quan đến lật thiên bây giờ duy nhất chấp nghiệm, liên quan đến ngưng nguyệt sinh tử, nhưng mà gầy tu sĩ, cảm giác đã đến hái thê không đành lòng chi tế, lựa chọn buông tha cho, đó cũng là được xưng là yêu nữ nữ tử, trong nội tâm chưa từng nhạt nhòa thiện suy nghĩ. Tâm ý đã tương thông, lật thiên nhẹ nhàng buông xuống nữ hoa, lần nữa ngóng nhìn lấy thương long chúc, khoẻ miệng, mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ Sinh cũng tốt, chết cũng thế, ở kiếp này có như thế thiện lương ôn nhu ái thế, cuộc đời này không ngủng rồi. Nguyệt nhi, vi phu ngay tại cùng ngươi, ma tổ nếu là tiền đến, ta và ngươi cùng nhau đối mặt, đơn giản vừa chết mà thôi, lật thiên, vẫn chưa bao giờ sợ qua. Dần dần khôi phục thanh tỉnh nữ hoa, đã nghe được phụ thân nói nhẹ, ngơ ngác điệu nhìn qua cái kia tôn lạnh như băng ngọn đến hình như thấy được trong đó bị giam cầm mẫu thân, đột nhiên lào đảo địa bò lên, dán tại thương long trúc bên trên. Thần sắc kiên định địa nhìn qua Lật Thiên, hình như muốn phía tánh mạng của mình, cứu trở về mẹ. Nhìn qua nữ hoa kiên định thần sắc, Lật Thiên trong mắt dần dần lộ ra một phần ôn nu, vô vô đối phương đỉnh đầu. Mặc dù không là đồng tộc, nhưng ngươi cái này lăng lòng chi chủ, làm cái này đầu tiểu Long cha, cũng là không tính vượt qua, không cần như thế đau khổ. Thấy Lao Phu đều muốn chịu không được, muốn cứu trở về thê nhi, cũng không phải không có biện pháp nữa. Cường tráng nhị ca, nói ra lời nói này về sau, Lật Thiên bỗng nhiên trở lại. Cấp cấp hỏi, nhị ca, chẳng lẽ còn có mặt khác phương pháp cứu trở về Nguyễn Nhi? Có. Nhưng mà, khó nha. Nhị ca nhìn nhìn ở chỗ sâu trong chậm dãi chuyển động ma nguyên vòng xu trầm giọng nói, chỉ cần ngươi khôi phục hồng hoang chân thân. Hồng hoang chân thân, yêu tộc chi chủ, chỉ sợ cái loại này thế lực, liền nhị ca đều không thể bằng được chứ. Gây tu sĩ, có chút thất vọng nói, liền đối chính trực loại này đại thừa đỉnh phong tồn tại đều không có biện pháp thương long chút có thể tưởng tượng khôi phục thành hồng hoàng chân thân, cần phải cỡ nào khó khăn một cái giá lớn, mấu chốt nhất chính là bây giờ Lật Thiên thời gian đã không nhiều lắm rồi. Nhìn thấy Lật Thiên thất vọng, Nhị Ca ha ha cười nói, tại đây kiếp vân hải xuống, lao phu tại tránh né tiên kiếp không giả, thực sự là Tam Châu các tu sĩ, thành lập khởi năm tòa cực phẩm linh mạch cùng vẫn tiên đại trận, thời kỳ viễn cổ đã từng bùng cháy ở chỗ này thương lòng chúc, cũng là bút tích của ta, ngươi cũng đã biết, vì sao ta có thể tìm được ngươi bản sao? Tại Lật Thiên Nghi hoặc ở bên trong, nhị Ca tiếp tục diễn giải, muôn đời không tắt, dưỡng hồn thân thể, Hồng Hoang yêu hoàng hồn lực ở bên trong, vốn là có chứa hồn viêm, đó chính là năm đó ngươi một mực khó hiểu dị hỏa, phần này yêu hoàng bản nguyên không dễ tìm đây này, khi thì trốn vào hư không, khi thì lêu lỏng trong lòng đất, nếu không là tỉnh cờ gặp phải, ta cũng không tin mình có thể tìm được Hồng Hoang yêu hoàng linh hồn. Gặp phải ngươi bản nguyên chi hồn về sau, lão phu phía năm đó ở tứ phương chi địa lúc săn giết một đầu rồng thì Tại ma nguyên khi trước luyện chế thành một phòng chế Thương Long Trúc, sau đó quả nhiên dẫn động ngươi hồn lực bên trong dị hỏa hồn viêm, lúc này mới xác nhận thân phận của ngươi, hồng hoang yêu Hoàng A, đây chính là một đời chí cường, vạn yêu chi chủ, tại hồng hoang đại chiến lúc cũng đã chết trợ, không nghĩ tới rõ ràng cường đại đến ngàn trăm vạn năm, đều hồn lực không tiêu tan. Thương Long Trúc nơi phát ra, tại tứ phương chi địa thời điểm, có lẽ ngươi đã do thám biết đến thêm vài phần, tại loại này thiên phạt chi lực trước mặt, vì sao bốn tộc chi chủ chỉ cần là yêu hoàng chết trận tại thiên tức cảnh trong đây này. Nhị ca thoại ngữ, lộ ra lật thiên thủy trung nghi hoặc, đã thương Long Trúc là đạo trời đánh xuống thiên phạt, bùng cháy, chẳng lẽ không phải bốn tộc đứng đầu sinh cơ. Tại tứ phương chi địa thời điểm, ta từng du lịch quá nhiều năm, mà ngay cả tiên ma hai địa phương, Lao Phu đều tìm kiếm qua hồi lâu, cũng phát hiện tồn tại ở tứ phương chi địa bốn toàn đến. Hình như hồi ước lấy đã lâu lúc trước, đã từng lấy cường hoành tư thái, liền tiên ma hai tộc tộc đều sợ hai nhân tộc cứng, giả nói ra một phen chân chính che giấu. Nhiều năm tìm kiếm, lão phu suy đoán ra một phần che giấu, tại Hồng Hoang lúc xuất hiện thiên phạt, giấy lên, thực sự không phải là bốn tộc đứng đầu sinh cơ, mà là một phần năng lực, hoặc là nói, là một phần một cái giá lớn. Nhân Vương từ Hồng Hoang đại chiến sau đó, liên bước chân vào luân hồi, cái loại này chí cường tồn tại tại sao lại như thế nhanh chóng vẫn lạc, đã vượt qua đại thừa đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ còn không có đã lâu thọ nguyên sao? Tại Đông Châu chi thượng thường lòng chúc, có lẽ bùng cháy liền là Nhân Vương Thọ Nguyên. Nhưng mà được xưng là Vạn Yêu chi chủ, gần như là thế gian cường đại nhất yêu hoàng, chết trận nguyên do có lẽ là tại Tây Châu giấy lên thương long Trúc, bên trên nó bùng cháy, hẳn là yêu hoàng hồn lực. Về tiên cùng ma, lão phu không cách nào kết luận cái gì, nhưng mà Nhân Vương Thọ Nguyên cùng yêu hoàng hồn lực, hẳn là bị đạo trời chi lực rút ra mà ra, dùng để phong cấm vỡ tan không gian cường đại hóa diễm. Nói đến đây, Lật Thiên đã chấn kinh phi thường, hắn đã từng suy đoán qua hồng hoang thời điểm bùng cháy thương long chúc Nhưng này rốt cuộc là cái gì chỗ? Lại thủy chung không có manh mối chút nào, bây giờ nghe được Nhị ca suy đoán, tại nghiệm chứng yêu nhân hai tộc đứng đầu gặp phải, gần như có thể xác nhận đối phương suy đoán làm thật. Đã được biết đến Thương Long Trúc che giấu, Lật Thiên Như cũng không cách nào cởi bỏ thê nhi bây giờ tình hình nguy hiểm, vì vậy lần nữa hỏi, Thiên phạt chi lực tại Hồng Hoang xuất hiện, cùng ta bây giờ gần như đã không có bất luận cái gì liên quan, khôi phục Hồng Hoang chân thân, chẳng lẽ cùng Thương Long Trúc có quan hệ. Mỉm cười đầu, Nhị ca nói ra, cùng thương long Trúc không quan hệ, cái loại này thiên phạt bí văn suy đoán, chỉ là Lao phu năm đó đối với Hồng Hoang rất hiếu kỷ mà thôi, nhưng mà, liền thiêu đốt vài vạn năm thương long Trúc, đều không thể hết ngươi hồn lực, có thể nghĩ phần này lực lượng đem có thế nào đáng sợ, chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế hồn lực, ngươi tự có thể khôi phục Hồng Hoang thời điểm thực lực. Mỉm cười thân sắc, bỗng nhiên lúc này biến thành nghiêm trọng, cường tráng thân ảnh trầm giọng nói, dung hợp cùng truyền thừa, cùng một nhịp thở, ngươi không cách nào khống chế hồn lực, nhưng có thể lại để cho chân hồn hiện hình là cái kia đoàn yêu hoàng huyết dịch nguyên nhân, răng cốt nục hồn, linh trí tâm thần, nếu là ngươi có thể dung hợp còn lại cốt cùng răng, là được khôi phục hồng hoàng chân thân. Chương 756, răng cốt nục hồn. Đến từ nhị ca thoại ngữ, làm cho gần như tuyệt vọng tu sĩ, lần nữa dâng lên mới hy vọng, răng cốt nục hồn, Lật Thiên vốn là yêu hoàng tàn hồn, lại dung hợp cùng kỳ trong bụng thuộc về Lăng Thiên huyết dịch, muốn khôi phục hồng hoàng chân thân, chỉ kém cốt cùng răng. Yêu hoàng cốt Lật Thiên không biết tung tích. Nhưng mà yêu Hoàng Giang hắn có thể quá mức quen thuộc, Tây Châu tam đại yêu tộc trong tay, liền có được lấy tam khỏa hồng hoang yêu Hoàng Giang. Cảnh giới đạt đến đại thừa đỉnh phong nhị ca, không cách nào trợ giúp lật thiên thu hồi cái kia luồng bùng cháy tại thê nhi trên người hồn viêm dị hỏa, lại nói ra khôi phục yêu Hoàng chân thân khả năng. Phần này hy vọng, giống như cuối cùng một chiếc đèn sáng, chiếu sáng đen kịt bên trong, hình như đi đến cuối cùng số mệnh. Giang, cốt, huyết, hồn, phân biệt đối ứng lấy linh, trí, tâm, thần chỉ cần đem bốn loại bản nguyên dung hợp tại một chỗ, còn sót lại tại trong hồi ức truyền thừa, đem là Lật Thiên mang đến vượt qua chúng sinh thực lực, một khi ngủ say cổ xưa chiến hồn tỉnh lại, dù là ma tổ Hàng Lâm, tiên đế hiện thế, Hồng Hoang yêu hoàng cũng nghiêm nghị không sợ. Hy vọng cuối cùng đang cùng cốt cùng răng, mặc dù Lật Thiên biết rõ tam khỏa yêu hoàng răng hạ lạc, lại không biết yêu hoàng cốt mai cốt chi địa. Sắc mặt một hồi do dự, không đợi Lật Thiên hỏi ra trong nội tâm suy nghĩ, Nhị Ca dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói: Tiểu tử ngươi vật khí, Thủy chung không tệ, Lao Phu tại Tứ Phương tri điệu thời điểm, sớm đã biết tại Tây Châu yêu hoàng rằng, đối với yêu hoàng cốt, cũng biết một hài, duy chỉ có yêu hoàng hồn cùng yêu hoàng huyết tồn tại, hào không biết được, đã ngươi có thể ở cùng kỳ trong bụng dung hợp yêu hoàng huyết, xem ra yêu hoàng hiện thế, tại trong tối tăm, sớm được nhất định. Cái kia yêu hoàng cốt manh mối ngay tại thiên tức cảnh trong. Nghe tin bất ngờ yêu hoàng cốt tồn tại sau đó, lật thiên lập tức vui mừng quá đối, chỉ cần tìm được yêu hoàng cốt. Tại đoạt lại yêu hoàng rằng, thê nhi hiểm cảnh, tất nhiên liền giải trừ, hắn không thể tin ma tổ vì ma nguyên bên ngoài thường lòng trúc, sẽ cùng hồng hoang yêu hoàng tử chiến, coi như là chiến, khôi phục hồng hoàng chân thân sau đó, vẫn có thể sợ hắn ma tổ hay sao? Thiên tức cảnh trong yêu hoàng cốt chuẩn xác vị trí, nhị ca có từng biết rõ. Cái này sao? Năm đó ở thiên tức cảnh trong chém giết thời điểm, ta cũng là tỉnh cờ trải qua một chỗ địa vực, cảm giác đến một cỗ mục nát khí tước, lúc ấy có thể cũng không để ý. Đợi đến lúc tại hạ giới phát giác linh hồn của ngươi sau đó, mới phát giác vẻ này cùng ngươi bản nguyên tương tự chính là khí tức, yêu hoàng Mai Cốt chi địa, thật sự là nhớ không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ là ở thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong. Nói lên năm đó ở thiên tức cảnh trong tình cờ gặp phải mục nát khí tức, nhị ca có chút xấu hổ nói, lúc ấy hắn chỉ là hợp thể tu sĩ, cũng không có để ý, gần như vài vạn năm, năm tháng đi qua, thật sự là nhớ không được. Không có được xác thực địa điểm là tiên, cũng không có ở ý. Chỉ cần yêu hoàng cốt tại thiên tức cảnh ở bên trong, vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn tìm được, vừa vận thiên tức cảnh mở ra chi tế, Tây Châu tam tộc đứng đầu tất nhiên đều tiến vào trong đó, cái kia tam khỏa yêu hoàng răng, cũng muốn thuận tay đoạt lại. Chính mình bản thể bên trên nha sỉ, lật thiên cũng không có tặng người ý định, liên quan đến thê nhi tính mạng nguy cơ, đoạt cũng muốn cấp về đến, cũng may tam đại yêu tộc lúc này cũng không hòa thuận, phía hợp thể trung kỳ cảnh giới tại tăng thêm linh thú lang long, đoạt lại yêu hoàng răng sát suất có lẽ thật lớn Tam đại yêu tộc đứng đầu, cũng đều là hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Lật thiên cùng lăng long nếu là đúng chiến một vị, phần thắng cứ cao, hơn nữa dựa vào hồn viêm dị hỏa, liền tính toán đối phương bên người có chút giúp đỡ, vấn đề cũng không phải quá lớn. Tiến vào thiên tức cảnh, liền có thể tìm ra đến yêu hoàng cốt đoạt lại yêu hoàng răng, xem ra lúc này đây thiên tức cảnh tri hành, đã không thể tránh được. Nhìn qua khôi phục thần sắc lật thiên, nhị ca trong nội tâm một hồi vui mừng, ngựa đầu nói, phong thiên kiếp vân hải, đoạn tuyệt trên dưới giới Bây giờ xem ra, năm đó tiên đế lệnh, tràn đầy nói dối, dụ dỗ thiên hạ cường giả đồng thời ra tay bố trí xuống phong thiên đại trận hẳn không phải là vì phòng bị ma tổ đến thế gian. Đem ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến lật thiên trên người, nhị ca ngưng giọng nói, ma tổ bản tôn, bị phong ấn ở thiên tức cảnh ở bên trong, tại hạ giới vài vạn năm cảm giác, ta phát giác chỗ này ma nguyên cường độ, tuyệt đối không đạt được ma tổ có thể thoát ra chân thân trình độ, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành một cô phân thân. Hao phí lớn như thế khí lực phong thiên, chỉ vì ngăn chặn một cỗ ma tổ phân thân, thoát nhìn thật sự là chuyện bé xé ra to, từ hồng hoang sau đó liền từ không hiện thế tiên đế, không biết tại thanh mục trong rừng mưu đổ lấy cái gì, nhưng mà kiếp Vân hải, tuyệt không phải vì ma tổ và bố, tiên đế tại phòng bị người. Nói xong, nhị ca một chỉ là tiên, đồng nhiên nói hẳn là người, lêu lỏng tại hạ giới hồng hoang cổ hồn. Tiên đế, cũng không phải là tại kiên kỵ mê mội tộc chi tổ, mà là tại e ngại lấy hồng hoang yêu hoàng. Nhị ca thoại ngữ ở bên trong, dẫn xuất tiên đế không muốn người biết nhưu đồ, có lẽ vị kia thanh mục trong rừng đế quân, cảm giác đã đến hồng hoang yêu hoàng bất diệt linh hồn, bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào tự quyết ra tay đem hắn mất đi, đành phải phía phong cấm ma tổ là tử, lừa gạt tam tộc cường giả đồng thời ra tay, tiêu hao thật lớn một cái giá lớn cùng tài nguyên, bố trí xuống phong thiên kiếp vân hải. Tiên đế tại nhưu đồ lấy cái gì, lại đang chủ tính lấy cái gì, chẳng lẽ đúng như nghe đồn như vậy, bế quan tại thanh mục lâm khôi phục thương thế, muốn đa trọng thương, mới có thể từ hồng hoang đến nay, hao phí ngàn trăm văn năm, đều không có hoàn toàn khôi phục. Đối với tiên đế nghi vấn, Lật Thiên không cách nào suy đoán ra, Nhị ca cũng đoán không ra bất luận cái gì manh mối, một khi liên quan đến đến hồng hoang bốn tộc đứng đầu cái loại này đáng sợ tồn tại, mà ngay cả đại thừa đỉnh phong tu sĩ, đều không có đầu mối. Về bốn tộc đứng đầu, Lật Thiên trợt nhớ tới Nhân Vương, liền hỏi, "Luân hồi Nhân Vương, chẳng lẽ rốt cuộc không cách nào khôi phục truyền thừa? tái hiện hồng hoang Nhân Vương thực lực" Đam luận khởi Nhân Vương, Tam Châu chi thượng mấy vị tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhị ca nhưng lại là biết rõ. Tại một hồi trong trầm mặc, cường tráng cường giả hỏi ngược lại, "Ngươi tin tưởng Lịch Đại Luân hồi Nhân Vương, Thật là Hồng Hoang Nhân Vương chuyển thế sao?" Bị nhị ca hỏi lại, Lật Thiên lập tức có chút kỳ quái, thực sự chi tiết nói ra giải thích của mình, "Nhân Vương dị hỏa, theo ta được biết, cái loại này hỏa diễm đến đến u minh, có lẽ là tạo hóa chi lực chỗ hình thành, thực sự không phải là chân chính Hồng Hoang Nhân Vương chuyển thế." Thoả mãn gật gật đầu, Nhị ca trở tay lấy ra một kiện sinh sắn đoàn kiếm, đổ cho lật thiên kỳ dị chính là, trên chuôi kiếm rõ ràng tồn tại một chỗ lô khảm, như là có thể khảm nạm nhập cái gì đó. Một bên liệt phong, tò mò tham qua đầu đi, quan sát đến nghị ca tiện tay ném ra đoàn kiếm, muốn xem nhìn ra tự đại thừa cường giả chi thủ dị bảo, đến tột cùng như thế nào huyền liền diệu, sau khi hắn cảm giác đến trên đoàn kiếm không hề linh lực chấn động sau đó, lập tức nao nao. Nếu là dị bảo, bất luận linh bảo phát bảo, coi như là một kiện khí Hắn bản thân đều có chứa ẩn ẩn linh lực chấn động, thế nhưng mà cái này trên đoàn kiếm, liền mảy may khí tức đều chưa từng tồn tại, liền như là cái tử vợ. Liệt phong không rõ ràng cho lắm, là lật thiên nhìn thấy cái này đoàn kiếm thời điểm, có thể một cái liền nhận ra được, cái kia cũng không phải là pháp bảo linh bảo, mà là một kiện chỉ có khóa trước nhân vương mới có thể luyện chế mà ra linh khí. Chẳng biết tại sao nhị ca ném ra một kiện cấp bậc không thấp linh khí, lật thiên nghi hoặc vừa lên, đối phương đã nói ra một câu kinh thiên thoại ngữ. cường tráng nhị ca Lúc này có chút đắc ý nói nói, cái này linh khí, cũng không phải là xuất tử nhân vương chi thủ, mà là ta luyện chế. chương 757, nhân vương cùng tiên đế, lật thiên lại một lần nữa bị thật sâu rung động, cái loại này chỉ có khóa trước nhân vương mới có thể có được hỏa diễm, chỉ có nhân vương mới có thể luyện chế ra linh khí, vì sao nhị ca cũng có thể luyện chế mà ra, chẳng lẽ hắn cũng là một đời luân hồi nhân vương. Vừa mới nổi lên khó hiểu, bị trong tay đối phương dâng lên một loại trắng đen giao nhau hỏa diễm chỗ xô tán. Trong một trước mắt, Lật Thiên liền từ cái loại này trong ngọn lửa, cảm giác đã đến khí tức quen thuộc trong. Thiên cực chi viêm, nhị non lên hỏa diễm tên, Lật Thiên cũng thúc dục ra một luồng quất sắc thiên cực, nhưng mà hắn cái này luồng thiên cực, vô luận khí tức hay vẫn là uy lực, đều so nhị ca trong tay cái kia luồng kém quá nhiều. Người cũng tu luyện ra thiên cực, mặc dù không có đại thành, nhưng cũng biết trong đó phong minh quỷ diễm, đến từ u minh quỷ diễm, kỳ thật liền là nhân vương trong cơ thể dị hỏa, có thể đoạn tuyệt tu sĩ linh căn cũng có thể luyện chế ra kỳ dị linh khí. Trong thần sắc dần dần mang theo một phần bất đắc dĩ, Cường Tráng thân ảnh thở dài, Thiên cực đại thành có thể đốt tiên lâu hải, tiếc rằng loại này pháp thuật tu luyện cực kỳ không dễ, cần thiết tài liệu cũng quá mức hà khắc, lao Phu trải qua mấy vạn năm khổ tu, mới đưa hắn tu luyện đến viên mãn, đương thiên cực đại thành chi tế, cũng hiểu rõ Nhân Vương dị hỏa chân tướng. Cái kia thực sự không phải là Hồng Hoang Nhân Vương hồn viêm, ngoại trừ yêu hoàng Lăng bên ngoài, liền tính toán tiên đế thanh mục cùng ma giới chi chủ Cũng không có luyện hóa linh hồn đảm lượng cùng thực lực, cái loại người này vương Hỏa diễm, rõ ràng chính là một phần bị si hồn từ minh giới trong mang về phong minh quỷ diễm. Chỉ có tại trong luân hồi tràn ngập vô tận si tình linh hồn, mới có thể bị tạo hóa chi lực chọn chúng, mang theo không bị xóa đi kiếp trước trí nhớ cùng một phần kỳ dị quỷ diễm, luân hồi thế gian. Nhân vương, một phần nhân tộc cường giả tìm được an ủi mà thôi. Sớm đã đối với nhân vương luân hồi sinh ra hoài nghi là tiên, lúc này rốt cục đã được biết đến chấn tướng vì vậy khó hiểu mà hỏi thăm, chẳng lẽ hồng hoang nhân vương, tiến vào luân hồi sau liền như vậy tiêu tán. Lắc đầu, nhị ca cũng không ủng hộ lật thiên suy đoán, nói, nhân vương, cùng tiên đế yêu hoàng cùng giai cường người, không hội dễ dàng như thế tiêu tán, dù là thọ nguyên bị giấy lên thương long trúc, ít nhất không sẽ được hồn bay trôn vùi, trải qua luân hồi, nên còn có thể bước vào thế gian, chỉ là không người có thể tìm được mà thôi. Đây cũng là đồng châu nhân tộc một phần tiếp đối, nếu có nhân vương thống ngự, Nhân tộc tại tứ phương tri địa cũng sẽ không lộ ra như thế nhỏ bé. Đã có thể tìm được lật thiên cái này yêu hoàng hồn, là hà tiền bối tìm không được chân chính chuyển thế nhân vương sao. Nghe được mê mẩn liệt phong, ở một bên sen vào đến, người ta khởi vô ưu cùng ngưng nguyệt, mà ngay cả tô vọng vị này thiên linh tông thái thượng trưởng lão tại đại thừa cường giả trước mặt, cũng không dám nhiều hỏi một câu, chỉ có không có tim không có phở yêu vương đại nhân, đã được biết đến bổn tộc hoàng giả chính là lật ngày sau, chẳng những không có cái gì kính sợ chi tình. Ngược lại quan tâm khởi Nhân Vương đến. Hắn hồn lực bản nguyên quá mức cường đại, trải qua trăm ngàn vạn năm và không cần thiết, từ Hồng Hoang còn sót lại đến nay, chẳng những mang theo thương tự nhiên hơi, vẫn cất giấu dị hỏa hồn viêm, Nhân Vương tại Hồng Hoang cuộc chiến sau liền bước chân vào luân hồi, trải qua lục đạo tẩy lễ, khí tức sớm đã đại biến, ta cũng không phải thần nhân, như thế nào tìm đạt được Nhân Vương. Tức giận nói bỏ đi, nhị ca không tại để ý tới lắm miệng liệt phòng, thẳng nghĩ nó nói, nếu là ta vương giả luân hồi trên đời, tất nhiên thiên phú dị bẩm. Điền tính toán không phải thiên tài, cũng không phải vị quỷ tài, tiếc rằng trên dưới luân giới, nhân tộc phong phú đã mất đi hồng hoang khí tức nhân vương, đến cùng luân hồi ở nơi nào, căn bản không người biết, trừ phi hắn có thể thức tỉnh hồng hoàng chi nhớ, bằng không mà nói, nhâm dù ai cũng không cách nào tìm được rồi. Nghe được nhị ca mang theo bất đắc dĩ cảm khái về sau, Lật Thiên cũng lâm vào chờ mặc, hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, nếu như nói đương Kim Đông Châu trong nhân tộc thiên tài là thuộc hoàng phủ Quân Lâm, và nếu bản về quỷ tài chính mình vị kia hảo huynh đệ, hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Tưởng tượng thấy vô lại nhát gan lại háo sắc mục kiếm âm biến thành người tộc chi vương, lật thiên lập tức cảm thấy trong lòng một hồi ác hàn, nếu là vị kêu huynh đệ quả nhiên là nhân vương luân hồi, hắn tình nguyện tin tưởng tam thốn đạo nhân mới là yêu hoàng chuyển thế, hai cái vị này hèn mọn bị hồi đại pháp, căn bản là tương xứng, trời sinh một đôi. Tán đi trong lòng quá dị ý nghĩ, lật thiên không có nói ra mục kiếm âm quá ế dị thiên phú. Cũng không thể nào tin nổi nhân vương cái này tràn ngập uy nghiêm cùng cao quý chữ, có thể cùng mục thiếu ra cái loại này hèn mọn bị hồi chi đổ sắt thực tế. Tính mịch trong động quật, trong nhân tộc cường đại nhất tồn tại, cũng có được hồng hoang yêu hoàng chân hồn tu sĩ, bàn về có quan hệ bốn tộc đứng đầu nghe đồn, phong, từ giờ khắc này bắt đầu nổi lên, tịch quyển thiên hạ gió báo, tại không lâu tương lai, sắp xảy ra. Gió đã bắt đầu thổi thời điểm, cường giả hội tụ, vốn nên bị quên mất hèn mọn bỉ hồi chi nhân. Có lẽ cũng sẽ ở gió lớn mưa rào ở bên trong, nhớ lại những hồng hoàng kia chuyện cũ. Về nhân vương chủ đề, Lật Thiên cùng nhị ca nói đến thế thôi, nhớ lấy thê nhi tu sĩ, hỏi về tiền kiếp nghi hoặc. Từ viện cổ đến nay, nhị ca một mực phía kiếp Vân Hải che đậy tiền kiếp, không biết ngày sau còn có phản hồi tứ phương tri địa cơ hội. Một đôi mày rậm có chút nhỏ lên, cường tráng thân ảnh, đống nhiên hiện ra một phần bất đắc dĩ, nhưng mà thoáng qua lúc này, vẻ này bất đắc dĩ liền bị một loại phóng lên trời chiến ý mặt tiêu. Đại thưa sau đó, vì bất nhập tiên tộc là tiên, lão Phu đã từng du lịch Nam Châu nhiều năm, diễn sát rất nhiều tiên tộc, chỉ vì tìm được phá giải tiên kiếp phương pháp xử lý, cuối cùng bị bốn vị tiên vương hợp lực chiến bại, mặc dù không có tìm được giải quyết đại thừa cảnh giới tu tiên giả chắc chắn nên đón tiên kiếp phương pháp xử lý, nhưng là suy đoán ra một ít dấu vết để lại. Cái gọi là tiên kiếp, tẩy luyện thân thể phàm thai cuối cùng kiếp nạn, một khi tu luyện tiên tộc công pháp, liền không cách nào tại tránh cho tiên kiếp Đó là một loại tu luyện tiên tộc công pháp đáng sợ thai hại, liền như cùng một cái kẻ nghiện, từ bắt đầu tu luyện chi tế, cũng đã đi lên một đầu tuyệt lộ. Nói đến đây, Nhị Ca thần sắc có chút quái dị điệu nhìn qua Lật Thiên, nói: "Ngươi cũng đã biết Ngũ hành bản nguyên?" Con tưởng rằng Nhị Ca nói ra hắn chỗ suy đoán tiên kiếp, không nghĩ tới đối phương vậy mà hỏi về Ngũ hành chi lực chủ đề. Lật Thiên nao nào, trả lời: "Kim một Thủy Hỏa thổ, tương sinh tương khắc, diễn sinh vô cùng biến hóa, cấu thành thế gian vạn vật cơ bản, là là Ngũ hành." Thỏa mãn gật gật đầu, nhị ca khen, vừa vặn phía cả đời cảm ngộ liền có thể nhận thức ra cơ bản cái này hai chữ, yêu hoàng chi hồn, quả nhiên không giống thường nhân, hoàn toàn chính xác, cái gọi là ngũ hành, là thế gian vạn vật cơ bản, chỉ có tương sinh tương khắc thế giới này mới có thể chọn đời bất diệt, nhưng mà ca ca hỏi ngươi thế nhưng mà ngũ hành bản nguyên, cũng không phải là ngũ hành chi lực. Xuyên tạc đối phương vấn đề, lật thiên nhất thời có chút bất đắc dĩ, mỉm cười nói, ngũ hành bản nguyên. Đương nhiên là tứ phương tri địa ngũ hành linh mạch rồi. Vừa vừa nói đến đây, Lật Thiên bỗng nhiên cả kinh, ngũ hành linh mạch nếu như chính là thế gian ngũ hành bản nguyên, như vậy có phải hay không nói, một khi đem một tòa linh mạch phá hủy, cái thế giới này liền sẽ được và hủy diệt. Mỉm cười thân sắc, đương nhiên lúc này biến thành kinh ngạc, loại này suy đoán, Lật Thiên có thể là lần đầu tiên nghĩ đến. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không cho rằng bị diệt một tòa linh mạch, thiên hạ vốn nhờ này hủy diệt. Đoán được Lật Thiên tâm tư nhị ca trêu đùa, có thể nghĩ vậy một tầng tồn tại, cơ bản không có kẻ yếu, nhưng là Lao Phu tại cảnh giới thấp kém thời điểm, cũng đã đã biết đoán, ngươi cũng biết vì sao. Không đợi lật thiên mở miệng, nhị ca lần nữa cười nói, bởi vì tại viễn cổ Đông Châu, một lần yêu ma hai tộc cường giả đồng thời ra tay chi tế, Đông Châu mệnh tuyển đã từng bị hủy diệt qua một lần. Tin tức kinh người, bị nhị ca đông nhiên nói ra, mệnh tuyển bị hủy, là trong ngũ hành thủy chi bản nguyên bị hủy, nếu là bởi vậy thế giới không có bị diệt Nên nói do ngũ hành bản nguyên cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ tới đây, Lật Thiên lần nữa khó hiểu, hỏi, mệnh tuyên bị hủy, thế giới như trước tồn tại, chẳng lẽ thiên địa ngũ hành, căn bản nguy hiểm cho không đến thế gian tồn vong. Phải chăng nguy hiểm cho đạt được thế giới tồn tại, ca ca không cách nào biết được, ta chỉ biết là phát sinh ở viễn cổ đại chiến ở bên trong, mệnh tuyên mặc dù bị hủy, nhưng là thủy chi bản nguyên, tại vô tận ác đấu ở bên trong, như trước tồn tại, là chiến tranh chấm dứt không lâu. Mối mệnh truyền lần nữa chạy xuôi mà ra. Nhị ca đắc ý thân sắc, dần dần biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ngũ hành bản nguyên, tuyệt không phải ngươi biết đơn giản như vậy, cùng tiên kiếp lúc này, cũng tồn tại một loại không hiểu liên hệ. Tại Nam Châu đại chiến bốn vị tiên vương sau đó, Lao Phu rút đi đến kiếp Vân Hải Mặt, và tiên kiếp cũng rốt cục tiến đến." Trong lúc nói chuyện, một cố hào hùng, đem cái kia phó đã từng hoành hành Nam Châu, muôn bốn vị đại thừa tiên vương hợp lực mới có thể chiến bại thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Nhân tộc tu sĩ Chỉ cần tu luyện tiên tộc công pháp, tại đột phá đại thừa sau đó, chắc chắn nên đón tiên kiếp, trải qua sau đó, có thể thành chân tiên thể, ta bản thân tộc, còn trẻ thời điểm gia tộc sắc bị diệt tới nơi, bất đắc gì mới tu luyện tiên pháp, nhưng mà những vô tình kia đã co dục tiên, cũng không phải là lao phu hướng tới, cùng hắn vô tình suốt đời, chẳng tùy tâm sở dục ở kiếp này. Phóng khoáng thân ảnh, chỉ vì nhận thức nhân gian chân tình, trong nội tâm chân ý, khinh thường tại những vô tình kia thế hệ trọn đời thọ nguyên, hướng chi su cũng không, có nghĩa là không chết. Từ đột phá đại thừa đến tiên kiếp tiến đến, lão phu trọn vẹn đã trải qua trăm năm thời gian, nhưng mà trong khoảng thời gian này, cùng lương ngụ tại đại thừa sau đó chỗ chờ đợi thời hạn bất đồng, hắn tại nên đón tiên kiếp chi tế, đã đầu phục tiên tộc, tất có mặt khác tiên vương ra tay che chở, và Lao phu chỉ có một mình đối mặt. Cái gọi là thiên kiếp, là một loại chỉ có sinh linh tại nghịch thiên cải mệnh chi tế mới có thể ra hiện đạo trời khí tức, dựa theo cải mệnh chi nhân cảnh giới cao thấp, đánh xuống bất đồng trình độ thiên phạt chí lực, nhưng mà tiên kiếp cùng thiên kiếp lại cực kỳ cùng loại, muốn từ dạng người biến thành tiên thể, chắc chắn trải qua cái loại này đạo trời chi lực trừng phạt, có thể chịu qua đi, mới có thể vũ hóa thành tiên. Nhưng mà lão phu tiên kiếp, cùng lương ngộng tiên kiếp bất đồng, hắn tiên kiếp, từ khi đột phá đại thừa chi tế, không ngoài một năm liền đã đến gần, và ta lại trọn vẹn tại Nam Châu du lịch gần trăm năm, mới nên đón tiên kiếp, chẳng những ta cùng với hắn tiến đến tiên kiếp thời gian bất đồng, trong đó khí tức cũng hoàn toàn bất đồng. Lương Ngọng tiên kiếp ở bên trong, tràn đầy một cỗ thiên địa khí tức, đó là chân chính đạo trời chi lực, và Lao Phu tiên kiếp ở bên trong, lại tràn đầy kim một khí tức. Theo nhị ca giảng thuật, lật thiên đối với tiên kiếp cùng đạo trời, đồng nhiên sinh ra một loại quái dị cảm giác, tiên kiếp bất đồng, chẳng lẽ là đạo trời cố ý gây nên, cái loại này vô hình vô chất, lại tồn tại ở, ở giữa đất trời tạo hóa chi lực, có lẽ cũng không phải là không hề thần trí. Cùng với nặng nghề nghi hoặc, Lật thiên đã nghe được nhị ca kế tiếp một phen càng thêm quỷ dị suy đoán. Bất đồng thời gian, bất đồng tiên kiếp, bất đồng khí tức cùng bất đồng tâm nghiệm, lương ngọng một lòng hướng tiên, lão phu bỏ qua tiên đạo, từ nơi này rất nhiều bất đồng bên trong, có thể suy đoán mà ra, Hắn tiên kiếp bởi vì nghịch tiên cải mệnh mà đến, và của ta tiên kiếp, tức thì từ tiền tộc trí cường thế ra. Trưng 758, tiên kiếp chấn tướng. Nhị ca đối với tiên kiếp suy đoán, rốt cục đem lật thiên khiếp sợ Nếu là nhị ca tiên kiếp đến từ tiền tộc chí cường và cũng không phải là đạo trời, như vậy chẳng phải là nói là tiên đế thúc dục mà ra tiên kiếp. Nếu là một lòng hướng tiên thế hệ, tại đột phá đại thừa chi tế, trong lòng chấp niệm sẽ đưa tới đạo trời chi lực đánh xuống tiên kiếp, từ tiên tộc cường giả viện thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự, rồi sau đó thành tiểu thật tiên thể, nếu vô tâm tiên đạo chi sĩ, đem nên đón tiên tộc chi chủi hao phí trăm năm thúc dục mà ra tiên kiếp. Thiên kiếp cùng tiên kiếp, một cái là đạo trời tự nhiên chi lực Một cái là con người làm ra thế ra, cái này hai loại kiếp nạn có lẽ tại trải qua sau đó, đều có thể đạt tới đến tẩy luyện phẳng thân, vũ hóa thành tiên tắc dụng. Lật thiên kiếp sợ, không đơn thuần là tiên đế có thể dùng trăm năm thời gian, thế ra tiên kiếp loại này như là thiên kiếp giống như cường đại bí pháp, còn có thành tiên chân chính hàng nghĩa. Một ý niệm, tuyệt tình cải mệnh, bỏ qua phàm sinh, tự độ là tiên. Nguyên lai tiên tộc công pháp bất quá là một đầu kiếp nổ, làm cho người nhập cục, nhập vô tình cục. Tại đột phá đại thừa chi tế phía chấp nghiệm cùng vô tình chi tâm dẫn động tiên kiếp, tẩy luyện phàng thân, thành tựu tiên thể, nếu là trong nội tâm không tiên tri nhân, có thể không cách nào dẫn động tiên kiếp, lại đem nên đón tiên đế hủy diệt sắc cơ. Tiên tộc chân tướng, trải qua nhị ca đối với tiên kiếp nhận thức, rốt cục bị lật thiên thấy rõ, những nhìn như kia âm trầm thần bí mê cục, là xương mụ tan hết sau đó, chỉ còn lại có một phần lệnh như băng chân tướng. Tiên tri nhất tộc, thuận theo người xương, lịch hắn người vòng không hơn. Trầm rãi lộ ra một nụ cười khổ, dĩ nhiên tu luyện tiên tộc công pháp tu sĩ, đến cuối cùng không biết có thể hay không nên đón tiên kiếp, nhưng mà lật tiên có thể khẳng định, chính mình là nên không tới thiên kiếp rồi, chỉ có thể đưa tới tiên đế sắc cơ. Dù sao đã sớm dẫn xuất một phần truy na chính mình tiên đế lệnh, gây tu sĩ cũng không phải từng để ý tiên đế sắc cơ, chỉ là đối với vị kêu nghỉ lại tại thanh mục trong rừng khủng bố cứng, giả, có chút khó hiểu. Tiên đế hao phí trăm năm, thế ra trí mạng tiên kiế Sau đó nhị ca liền lẹn vào kiếp vân hải, phía ngũ hành kiếp vân khí tức che đậy tiên kiếp đổi giết, như vậy nhị ca có từng biết được, thanh mục trong rừng tiên đế, vì sao chưa bao giờ hiện thế. Nghi vấn của ngươi, cũng là nghi vấn của ta, là tiên kiếp tiến đến chi tế, ta từng toàn lực chống cự, cuối cùng phát giác không cách nào bình yên vượt qua, lúc này mới trốn được hạ giới, tại phát hiện tiên kiếp bên trong kim mục khí tức sau đó, ngươi phần này nghi hoặc, liền thành lao phu một phần chưa hiểu chi mê, có lẽ, thanh mục trong rừng tiên đế. Tại mưu đổ lấy dấu giếm thiên ý đồ, bằng không mà nói, đến hồng hoang sau đó, chưa bao giờ xuất hiện tại trước mắt người đời tiên đế thanh mục. Có thể không nên như thế trung thực mới đúng. Nhất tộc chi chủ, hơn nữa còn là bây giờ bốn trong tộc duy nhất trong tộc chi chủ, tiên đế thanh mục ngàn trăm vạn năm bế quan, lộ ra chẳng những quỷ dị, hơn nữa thần bí được có chút đáng sợ. Như là tiên đế xuất quan, cái này tứ phương chi địa chẳng phải đã sớm thành tiên tộc đích thiên hạ, yêu nhân ma tam tộc chỉ có thể khuất cư nhân hạ trở thành tiên tộc phụ thuộc hoặc nô lệ. Quỷ dị tiên đế, cùng sắp Lâm Thế Ma tổ cũng đều mang theo thần bí khó lường nưu đồ cùng cường đại đến thực lực đáng sợ, đến cho bọn hắn rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Trong đó có cái gì ân oán thị phi, có lẽ chỉ có bốn tộc đứng đầu mới có thể nhất sáng tỏ. Không cách nào đạt được Hồng Hoang truyền thừa lợi tiên, không biết tiên đế che giấu, nhưng mà Ma tộc chi tổ phụ xuống thời giờ giữa đã càng ngày càng gần. Thật dài điệu than ra một hơi, lúc này đây đã được biết đến rất nhiều che giấu tu sĩ cũng không có bởi vì biết được những kỳ dị kêu tin tức tự đắc, ngược lại càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Ma tổ cùng tiên đế, hắn đều không muốn đi treo trọc, cũng không muốn cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện, liền ngay cả mình hồng hoang chi nhớ, lật thiên cũng không tính quá mức để ý, hắn chấp nghiệm cùng tâm, tất cả đều ở bên cạnh cái kia tôn càng ngày càng héo rũ thương long trúc ở bên trong. Cùng nhị ca đàm luận, đã qua hơn một ngày, tại xác nhận rất nhiều che giấu sau đó, gây thân ảnh, quyết định lại trở về tứ phương chi địa, Lật thiên muốn đi vào thiên tức cảnh, tìm được yêu hoàng cốt, đoạt lại yêu hoàng răng, rồi sau đó phía hồng hoang yêu hoàng khổng lồ thực lực, thu hồi xuất từ bản thể ngọn nến, đem ái thê cứu trở về. Đường, thoạt nhìn không tính quá xa, nhưng bên trên trải rộng bùi gai, không đề cập tới tồn tại ở thiên tức cảnh trong chô bí ẩn yêu hoàng cốt, chỉ cần cái kia tam khỏa yêu hoàng răng, đều tại hợp thể hậu kỳ yêu tu trong tay. Nhớ tới cái kia ba cái khó đối phó yêu tộc cứng giả, Lật thiên lập tức lần nữa mà bắt đầu lo lắng. Nếu là không có tại ma tổ hàng lâm khi trước cứu trở về thê nhi, có lẽ cả đời này, đem cùng ngưng nguyện không tiếp tục gặp mặt chi kỳ. Lạng lạng yên nhìn qua nhảy lên ngọn nến, lật thiên thấp giọng hỏi, nhị ca cũng biết ma tổ hàng lầm chi tế, cái vị này thương long trúc kết cục hội là như thế nào. Mang theo đáng ý hỏi thăm làm cho cường tráng thân ảnh một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, nhị ca mới lắc đầu nói, tiên đế cùng ma tổ, thậm chí nhân vương cùng yêu hoàng, đều là hồng hoang thời điểm đại năng giả, thực lực của bọn hắn đã đã vượt qua đại thừa phàm chủ, liền tính toán ta bây giờ đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, như cũ không cách nào nhìn thấu, Về phần đại thừa sau đó cảnh giới, cũng không có cảm ngộ đến bất cứ dấu vết gì, có lẽ đại thừa chính là thế gian đỉnh phong, có lẽ bốn tộc. Đứng đầu, đã đạt đến tiếp cận đạo trời tình trạng. Nhị ca thuận ngữ, làm cho Lật thiên đáng ý càng đậm, gầy tu sĩ, như cũng lặng lặng yên đứng ở thương long trúc bên cạnh, khẽ vút đèn tẩy thân. Trên đời làm người, không phải là trải qua những thăng trầm này Trong lòng có tỉnh, mới không ngủng công trên thế gian đi cái này một nước, huynh đệ, nếu là chờ ngươi chân hồn tỉnh lại một ngày, ca ca cùng ngươi chung chiến ma tổ. Một cái bàn tay khổng lồ, Vỗ vào lật thiên có chút gầy yếu đầu vai, đập phai nhạt cái kia phần vĩnh cựu tư buồn, đập tỉnh một phần mãnh liệt chiến ý. trọn đời trường sinh, không bằng tự tại trăm năm, không ao đốt tiên, không cầu ma, mặc ta ở giữa đất trời, nhị ca nếu là trở về đông châu thời điểm, lật thiên cùng ngươi cùng chống chọi với tiên kiếp. Cương giả lúc này Tất có một phần thiện ác phân biệt, nhị ca cùng lật thiên coi ân, phần nhân tình nảy nghị, gầy tu sĩ đem sâu để tâm ngoạn nguồn. Ha ha ha ha, tốt. Hảo huynh đệ, ta tu nhị tử viễn cổ yên lặng, bây giờ sớm đã tu vi viên mãn, cái kia tiên kiếp sớm muộn gì muốn trước mắt, tại hạ giới cùng ngươi cái này cổ hồn nhiều năm, ngươi vừa đi, ta vừa vặn rất tốt sinh tình mịch, không bằng huynh đệ của ta hai người tái chiến Tứ phương. Một lời đã định. Chù tiên đồ ma. Hai cái nam nhân bàn tay Tại U tính động quật ở chỗ sâu trong, đánh ra một tiếng lệnh thấu xương giòn vang, sau đó chiến ý cùng sát cơ tràn ngập. Bởi vì nhị ca xuất hiện, giải trừ thương long trúc bị ma quân thanh trừ nguy cơ, lật thiên cùng cố nhân tại ma nguyên khi trước gặp nhau, ước định chu tiên đổ ma trí nguyện to lớn, sau đó, là hành trình mở ra. Vội vàng lấy ái thê an nguy tu sĩ, chuẩn bị lập tức lên đường phản hồi tứ phương tri địa, nhị ca lại không có lập tức theo hành, bởi vì một ít việc vặt hắn cần phải tại Tam Châu dừng lại nhất thời. Lật thiên sau khi quay về, cần muốn đoạt lại yêu hoàng răng cùng tìm được yêu hoàng cốt, và nhị ca một khi lướt qua kiếp Vân Hải, đem nên đón tiên kiếp đổi giết, nếu như không làm hoàn toàn chuẩn bị, là sinh tử kiếp nạn. Vì chờ đợi lật thiên khôi phục hồng hoang chân thân, cũng vì Tam Châu chi thượng sinh linh, nhị ca như cùng là đang chuẩn bị hậu sự bình thường, nếu lần hoàn thiện một phen vẫn tiên trợn, dù sao Tam Châu với hắn mà nói, đã là một phần khó bỏ nhớ. Cáo biệt nhị ca cùng mọi người, lật thiên mang theo nghiêm nghị chấp nghiệm cùng chiến ý quỷ buộc một hồi giắm ngựa tân búc trong tiếng, bay về phía kiếp Vân Hải, đến tận đây, bước lên truy sau một đoạn, cũng là hung hiểm nhất hành trình. Ước định, thực sự không phải là một phần bỏ ước, đã thức tỉnh trí nhớ chi tế, tràn ngập hận ý hung hồn, thật đúng có thể đúng hẹn mà đi sao. chương 759, lại đến Tứ Phương.